Nguyên lai like là như thế này sao? Kia sự tình liền dễ dàng nhiều, nàng nguyên bản lo lắng Trung Ly Tình Nhi ngẩng đầu, "Vô Diễm, vất vả ngươi, ngày mai chúng ta trực tiếp tới cửa, hiện tại ngủ." Là Đại phòng an tĩnh lại, Trung Ly Tình Nhi lắc mình vào tiểu ngọc gia, mấy ngày này bởi vì ở trên đường vẫn luôn là lấy linh thể phương thức tiến vào, hôm nay nhưng xem như thân thể cũng vào được, tiểu ngọc gia nhưng đừng bên ngoài muốn bổ nhiều. Tỉ tỉ hôm nay tiến vào thật sớm tiểu ngọc nhào vào hắn trong lòng ngực tham oa muốn rụt rè một chút coi đến nàng trong tầm tay đứng yên một tay ôm một cái trung ly tình nhi cười đến ôn nhu không có gì sự sớm một chút tới cùng các ngươi tham oa ta và ngươi bách ra ra bọn họ rời đi cái kia chân núi ngươi muốn đi ra ngoài nhìn xem sao tiểu ngọc há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì vẫn là khép lại miệng Hắn không thể thật sự ích kỷ đem tham hoa cột vào nơi này. Tham hoa mắt lượng lượng. Muốn đi, hảo muốn đi. Trước kia bách ra ra giao ca ca bọn họ đều không được hắn một người đi ra ngoài. Chính là nhìn nhìn Tiểu Ngọc. Nếu hắn đi rồi, Tiểu Ngọc liền lại là một người. Một người sẽ khổ sở. Tỉ tỉ, chờ Tiểu Ngọc có thể đi ra ngoài. Ngươi lại mang chúng ta cùng đi chơi được không? Quét Tiểu Ngọc ngốc lăng thần sắc liếc mắt một cái. Trung ly tình nhi thật mạnh hôn tham hoa một ngụ. Đương nhiên hảo, tham hoa thật là cái thiện lương nhất yêu. Tiểu Ngọc ngốc, ngốc nhìn tham hoa, không biết nên nói cái gì. Rõ ràng trong lòng thật cao hứng, lại lại có một chút xác. Tham hoa tham hoa, tiểu Ngọc khả năng thật lâu thật lâu đều ra không được. Tiểu Ngọc biết tham hoa rất muốn đi nhân loại thế giới nhìn xem, ngươi đi đi. Tiểu Ngọc không trách ngươi, chỉ cần chỉ cần tham hoa còn trở về bồi tiểu Ngọc liền hảo. Tham hoa chớp mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngọc, chính là tham hoa tưởng bồi Tiểu Ngọc, tưởng cùng Tiểu Ngọc cùng nhau đi ra. Ngoài chơi A, Tiểu Ngọc khả năng thật lâu thật lâu thật lâu đều ra không được, khả năng vĩnh viễn đều ra không được. Hắn thật sự cảm thấy khả năng vĩnh viễn đều ra không được, này đều mấy ngàn năm, không cũng không trở ra đi sao. Tham hoa cười đến thiên chân, không có việc gì, tham hoa cũng có thể sống thật lâu Nga. Bách Gia Gia nói chỉ cần Tham Hoa không bị người khác tóm được đi ăn luôn, có thể sống được cùng hắn giống nhau lâu, Bách Gia Gia đều sống một vạn nhiều năm đâu. Tham Hoa cũng có thể sống như vậy lâu, có thể bồi Tiểu Ngọc. Hắn cũng sống một vạn nhiều năm Tiểu Ngọc rất muốn như thế nói, nhưng là này ngây ngốc Tham Hoa sẽ không cũng kêu hắn Gia Gia đi việc này nhất định không thể nói. Trung Ly tình nhi ôm lấy này hai bảo bối, Tiểu Ngọc cùng Tham Hoa đều là hảo hài tử, đi rồi, ngủ lạc. Ngày hôm sau sáng sớm, Trung Ly tỉnh nhi liền trở về phòng, vô diễm vừa vặn gõ vang nàng cửa phòng, tiểu thư, vô diễm vào được, ân, khẽ lên tiếng. Trung Ly tỉnh nhi sốc chăn run lên, vô diễm bưng nước ấm tiến vào, tiểu thư, ngủ ngon sao, thực hảo, vô diễm, mau giúp ta mặc quần áo, này quần áo là xinh đẹp không sai, chính là ta đến bây giờ còn không có học được xuyên, quá rườm già. Nhìn treo quần áo, trung ly tình nhi nhíu mày, kỳ thật nàng không chê đơn giản một chút quần áo, hai mảnh bố hợp nhất khối là được. Vô diễm dị thường kiên quyết lắc đầu, tiểu thư, cái này thích hợp ngươi, sau này ta đều sẽ đi theo ngươi, cho ngươi mặc. Nhìn dáng vẻ sau này đều đến mang theo người giúp đỡ mặc quần áo nàng này quy cách có phải hay không cao điểm. Trung ly tình nhi biết tại đây phương diện không lay chuyển được vô diễm nhận mệnh duỗi thân khai cánh tay làm nàng trọng lên quần áo mới vừa rửa mặt hảo thanh liễu liền bưng bữa sáng tiến vào phảng phất tính hảo giống nhau tiểu thư bữa sáng chuẩn bị tốt vất vả ta chính mình tới là đến nơi các ngươi đều đi ăn bữa sáng đi thôi thuận tiện nói cho đại gia bữa sáng sau ra hai người đối xem một cái biết tiểu thư không phải thích a còng lục na chơi a thước y thích hội hài ba đúng lúc Bây giờ trên lớn hơn thu thập thỏa đáng mọi người đều chờ đến Trung Ly tình Nhi ngoài cửa, chờ nàng phân phó, chờ vô diễm cho nàng mang hảo khăn che mặt, cúi đầu nhìn hạ thân thượng quần áo, Trung Ly tình Nhi mới từ đi ra cửa phòng nói, đi thôi, trực tiếp thượng trình ra, trình tử phàm chấn động, như vậy có thể chứ, trong nhà hiện tại tình, hướng rốt cuộc như thế nào, Phảng phất là xem thấu hắn sầu lo, Trung Ly tình Nhi nói, ngươi kia di nương cũng không phải cái người thông minh yên tâm đi không có việc gì vô diễm tìm kiện áo choàng cho hắn mặc vào che vừa che việc này thật không phải cái gì nan giải quyết sự kia tam di nương muốn cho trình tử phàm biến mất đơn giản chính là tưởng đoạt gia sản thôi chỉ cần trình tử phàm xuất hiện ở bọn họ trước mắt lại ở hồ nước tìm được mẹ của hắn thi thể hết thảy liền chân tướng đại bạch từ từ Kia tam di nương hẳn là cũng không đến mức ngu thành như vậy, khả năng đã sớm đem thi thể rời đi. Hình không, ngươi đi trước một bước, đi trình ra trong viện hồ nước tìm xem xem trình tử phàm mẹ của hắn thi thể còn ở đây không, ta phỏng chừng là không còn nữa, ngươi xem có thể hay không tìm trôn giấu địa điểm. Hình không bản thể là giao long, này sống hẳn là không nói chơi đi. Hình không đại khái không nghĩ tới sẽ bị điểm danh, vẫn là thực. Mau phản ứng lại đây, là... Chúng ta cũng đi thôi, việc này thật sự giả không được, giả thật không được, trình tử phàm, học được chi thức cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chứ bỏ làm ngươi không có vũ lực giá trị ngoại, chi thức cũng là có thể giết người. Không xem trình tử phàm khả năng sẽ xuất hiện biểu tình, trung ly tình nhi dẫn đầu đi ra ngoài, tinh quang ẩn ám ám ánh mắt, tình nhi tiểu thư lời này nói được quá đúng, chi thức cũng là có thể giết người, trình ra cũng không xem như tiểu phú nhà. Nhà cao cửa rộng đại viện, nhìn ra được là có chút của cải, hướng thư dục gật đầu, thư dục khẩn đi vài bước đi lên giao thiệp, thay chúng ta ra phu nhân cùng đại thiếu ra đưa tin tức. Người gác cổng người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lấy hắn độc ác ánh mắt đương nhiên nhìn ra được những người này không tầm thường, lập tức thái độ thì tốt rồi rất nhiều. Tốt, ta lập tức đi hồi báo, thỉnh chờ một lát, thư dục trở về chính mình vị trí, chờ chỉnh gia phản ứng chỉnh thu hạo sửa sang lại quần áo đang chuẩn bị ra cửa hôm nay có một đơn đại mua bán muốn nói nếu nói thành kia chỉnh gia liền lại thượng một cái bậc thang hắn đến trước thời gian đi làm chuẩn bị lão gia bên ngoài có người cầu kiến nói cho lão gia mang đến phu nhân cùng đại thiếu gia tin tức chỉnh thu hạo cười đối quản gia nói ta liền nói tú cầm không có khả năng một chút tin tức đều bất truyền trở về kia không giống như là nàng làm người. Quản gia cười ha hả nói, "Ta cũng cảm thấy phu nhân sẽ không làm không nói một lời liền đi rồi như vậy sự. Mau mau mời vào tới." Là người gác cổng chạy chậm đến Trung Ly Tình Nhi tiền tam bước đứng yên, lão gia cho mời. Thanh Liễu đề thượng một thỏi bạc, đi theo Trung Ly Tình Nhi sau lưng hướng trong đi đến, người gác cổng nhìn trong tay bạc tươi cười rạng rỡ, khó trách hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm nghe được bên ngoài điều kêu, hắn liền nói là hỉ. Thước, kia mụ già thúi thế nào cũng phải nói là quà đen, này không, thật gặp quý nhân. Chạy nhanh đem bạc bên người thu hảo theo đi lên, ân cần đến cực điểm cho bọn hắn dẫn đường. Chỉnh phủ phòng ở cách cục có vẻ rất là đại khí, không có bạo hộ phù hoa, nhưng thật ra hiện ra chút nội tình. Một đường đi tới, cũng có thể thấy ở bận rộn hà nhân, thấy khách nhân tiến vào liền cúi đầu liễm mi hành lễ, rất là quy củ. Đối chỉnh ra, Trung Ly tình nhi có phân hảo cảm trình thu hạo nganh ở nhà chính cửa nhìn đến tới người có chút giật mình như thế nào mang cái tin đều phải như thế nhiều người người gác cổng này cũng không nói rõ ràng cũng may hắn không có đại thứ thứ ngồi kia chờ chắp tay trình thu hạo cất cao giọng nói nghe người gác cổng nói chư vị là cho ta đưa tới nội tử tin tức thật là đa tạ, mau bên trong thỉnh trung ly tình nhi nhìn về phía trình thu hạo cùng trình tử phàm thanh tú gương mặt so sánh với Này trung niên nam nhân lớn, lên quá mức bình thường điểm, hẳn là một bên khác gen muốn tốt một chút. Trung ly tình nhi ngồi ở khách vị, vô diễm, thanh Liễu cứ theo lẽ thường đi theo bên người nàng. Hiên viên cùng tinh quang ẩn ngồi ở trung ly tình nhi cấp dưới, những người khác đều đứng ở ngoài cửa không có tiến vào. Trình thu hạo thế mới biết, trước mắt cái này mang theo khăn che mặt tiểu nữ hải mới là hắn muốn tiếp xúc người. Đãi người hậu tốt nhất trà, trung ly tình nhi mới mở miệng. Trình phu nhân, lời nhắn là truyền cho Trình ra mọi người, thỉnh Trình lão bản tụ tập một chút người nhà đi. Cái này, Trình thu hạo có chút trần trờ, cần thiết sao, còn không phải là một cái lời nhắn. Tú cầm đây là từ nào tìm tới người, hắn như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Xin hỏi, các ngươi cùng nhà ta phu nhân là như thế nào nhận thức? Trung ly tình nhi vẫn như cũ vân đạm phong khinh, ta biết Trình lão bản trong lòng có nghi vấn. Đám người tề, ta tự nhiên sẽ cởi bỏ trình lão bản. Nghi hoặc, trình thu hạo vừa nghe, cũng liền không bắt buộc, những người này khí thế làm hắn không dám có điều dị động, phân phó quản gia đi gọi người, hắn không lời nói tìm lời nói nói, tiểu thư bên ngoài những cái đó thuộc hạ không tiến vào sao. Không có việc gì, bọn họ sẽ chính mình tiếp đón hảo tự mình. Trình thu hạo một phách đầu, xem ta, đều còn không có thỉnh giáo tiểu thư họ gì không biết như thế nào xưng hô trung ly tình nhi gợi lên khóe miệng ta họ tịch tùy tiện xưng hô là được cái này họ thật là đã lâu vô dụng nguyên lai like là tịch tiểu thư ta cũng không biết nhà ta phu nhân còn có thể may mắn nhận thức như thế chút quý nhân này không khỏi làm hắn trong lòng có chút không thoải mái trung ly tình nhi chẳng phân biệt biệt chỉ là lẳng lặng chờ những người khác đã đến quý nhân cái gì lấy nàng hiện tại thân phận tới nói Đảo cũng danh xứng với thật, không bao lâu, nhị tam phòng gì qua trước sau đã đến, đầu tiên là bị. Như thế nhiều người xa lạ hoảng sợ, nhìn đến lão gia ở, liền hành lễ an phận đứng ở hắn bên cạnh người. Quản gia điểm hà nhân đầu, lão gia trừ bỏ lão phu nhân ngoại, bao gồm người hầu ở bên trong, tất cả mọi người đến đông đủ. Trình Thu Hạo gật đầu, nhìn về phía Trung Ly tình nhi, tiểu thư ngươi xem trừ bỏ ta mẫu thân thân thể không tốt lắm ta không dám quấy nhiễu những người khác đều tới rồi trung ly tình nhi gật gật đầu kế tiếp đó là trình tử phàm chiến tranh rồi thư dục dẫn hắn tiến vào là thư dục lôi kéo trình tử phàm từ cửa chính đi đến mỗi đi một bước đều làm hắn càng khẩn trương con đường này hắn đi rồi vô số lần di vãng ra vào này gian nhà chính liền cùng ăn cơm giống nhau tự nhiên chính là hôm nay lại làm hắn cảm thấy vô cùng gian khổ thiếu chút nữa hắn liền rốt cuộc không về được trình lão bản kế tiếp là nhà của ngươi vụ sự theo lý thuyết ta là người ngoài không nên nhúng tay nhưng là lộ bất bình có người dẫm còn thỉnh trình lão bản chớ có trách ta xen vào việc người khác trình thu hạo trong lòng có dự cảm bất hảo này có phải hay không có cái gì đại sự sinh giống như còn cùng trình phủ có quan hệ Trình tử phàm một phen kéo xuống áo choàng Kỳ dị không có phẫn nộ Không có nước mắt Thậm chí không cảm giác được tê tâm liệt phế hận Rõ ràng đã hận tới rồi cực đến Chỉ là bình đạm cực kỳ nhìn phía tử thục Tam di nương Ngươi có cái gì muốn nói sao Tam di thái Tử thục nhìn đến trình tử phàm áo choàng kia Một khắc liền biết chính mình xong rồi Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hắn sẽ lấy như vậy Phương thức xuất hiện ở nàng trước mặt Nguyên bản cho rằng Như vậy một cái tay trói gà không chặt tiểu thư sinh như vậy rét lạnh đêm trốn đi, không mang tiền không mang ăn Thậm chí quần áo cũng chưa xuyên đủ Có thể sống sót đều là ông trời hảo tâm Cả nhà có một nửa người hậu đã bị nàng thu mua Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng lập tức liền Sẽ biết, rồi mới trình thu hạo trong lòng căng thẳng Nhi tử xuất hiện thực không tầm thường Cũng không có giống di vắng như vậy hướng hắn vấn an Cư nhiên thẳng chỉ hướng hắn từ trước đến nay sùng ái tử thục Chẳng lẽ, đây là chuyện như thế nào? Tử Phạm, mẫu thân ngươi đâu? Không nói khởi hắn mẫu thân còn hảo, vừa nói khởi cái này, trình tử Phạm liền giấu không được oán hận, nếu không phải hắn cưới trở về như thế cái Di thái thái, hắn mẫu thân sẽ bị chết như vậy thảm. Sao? Phụ thân, đây là ta hỏi Tam Di Nương, ta mẫu thân đâu? Ngươi đem ta mẫu thân như thế nào? Trình Thu Hạo quay đầu nhìn phía Tử Thục, Tử Thục, ngươi nói, Tử thục nuốt nước miếng một cái, lão lão ra, không phải cùng ngài nói sao, tỉ tỉ tỉ tỉ đi cấp tử phàm cầu phúc, tử phàm, ngươi mẫu thân như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Trình tử phàm cười lạnh, tam di nương, ta mẫu thân còn không phải là bị ngươi trói chặt tay chân, trên lưng cục đá, đẩy trong. Ao đi sao, cầu phúc, đi địa phủ cầu phúc sao, trình thu hạo đằng đứng lên, không thể tin tưởng nhìn trình tử phàm. Tử phạm, ngươi đang nói cái gì? Tử thục như thế nào khả năng làm loại sự tình này? Trình tử phạm trong lòng càng khổ sở, hắn mẫu thân đều đã chết. Phụ thân hắn cư nhiên còn tin tưởng nữ nhân này. Vì cái này nữ nhân nói lời nói, tin hay không ở ngài. Nhưng là, ta phải vì mẫu thân lấy lại công đạo. Việc này, ai cũng cản không được ta, sở hữu hậu quả ta đều. Nguyện ý gánh vác. Nói rất đúng chỉnh ra con cháu chính là muốn dám làm dám chịu cửa truyền đến một cái già nua lại nói năng có khí phách thanh âm nói xong lời nói liền nhẹ nhàng ho khan nhìn sát thật thân thể không tốt lắm chỉnh tử phàm chạy nhanh đi qua đi cung cung kính kính nâng nãi nãi nhẹ nhàng vỗ vỗ chỉnh tử phàm tay lão phu nhân trấn an nói trở về liền hảo nãi nãi cho ngươi làm chủ chỉnh tử phàm đỏ hốt mắt cắn chặt môi không cho nước mắt chảy xuống tới Trải qua việc này hắn biết, nước mắt đại biểu cho mềm yếu, mặc kệ cái gì thời điểm, nước mắt đều là kẻ yếu việc làm, hắn không muốn lại làm kẻ yếu. Trình Thu Hạo chạy nhanh đứng dậy, đỡ Lão Phu Nhân ngồi xuống, Lão Phu Nhân nghiêng hắn liếc mắt một cái, xem ở có khách nhân mặt mũi thượng không có làm hắn quá mức nan kham. Trung Ly tình nhi cũng không thật lớn thứ thứ ngồi, đứng dậy chờ Lão Phu Nhân ngồi xuống mới lại lần nữa ngồi xuống, như vậy một cái rất nhỏ động tác. Làm lão phu nhân tràn ngập hảo cảm. Tiểu cô nương, là ngươi đưa Phạm nhi trở về. Lão thân thật là cảm ơn ngươi. Trung ly tình nhi lắc đầu, lão phu nhân khách khí. Trình tử Phạm ở thản nhiên cư ở một đoạn thời gian. Đại khái cũng biết tiểu thư không phải cái nguyện ý cùng người xa là giao tiếp người. Chạy nhanh đem sự tình đạo hồi quỹ đạo. Thỉnh nai nai vì ta nương làm chủ. Trình lão phu nhân nghiêm túc thần sắc, tử thục. Ta cũng không nghe tin phàm nhi ngôn luận của một nhà, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tử thục đã hoàn toàn rối loạn nỗi lòng, nhưng là nghĩ sau tục nàng đều xử lý tốt, ôn vạn nhất hy vọng. Nàng một phen quỳ tới rồi lão phu nhân trước mặt, tử thục oan uổng thỉnh lão phu nhân làm chủ A. Trung ly tình nhi khăn che mặt hà cong cong khóe miệng, nhìn dáng vẻ thi thể hẳn là rời đi, bằng không, nàng sẽ không đang xem đến trình tử phàm sau còn chết không thừa nhận. Bất quá, có hình không ở, ngươi thật đúng là chạy không được. Ánh mắt liếc về phía hiên viên, hiên viên tiếp thu đến tầm mắt, hơi hơi hướng nàng gật gật đầu. Trung ly tình nhi trong lòng càng có đế, nàng liền biết yêu chi gian hẳn là có độc đáo liên hệ phương thức. Tết âm lịch trong lúc bởi vì điện tín cơ trong phòng bộ tồn tại an toàn lỗ hỏng, làm cho trang web phỏng vấn không ổn định. Chúng ta đã ở tận lực xử lý vấn đề, cảng ta đại gia duy trì, thượng giá phấn hồng ở phương nào đâu trình tử phạm rất muốn tiến lên đem nữ nhân này sốc bay, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi nếu là không có tiểu thư hỗ trợ có lẽ hắn lấy nàng không làm sao hơn nhưng là hiện tại hắn đối tiểu thư rất có tin tưởng lão phu nhân cũng không để ý tới quỳ tử thục, thẳng đối nhi tử nói thu nhi, ngươi cùng ta nói tú cầm ở ngươi ra cửa nói sinh ý thời điểm mang theo phàm nhi đi chùa miếu cầu phúc đây là ai nói cho ngươi Trình thu hạo nhìn phía tử thục trong ánh mắt có hoài nghi, là tử thục nói, ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ, quái, tú cầm làm người trầm ổn, như thế nào sẽ bất hòa ta lên tiếng kêu gọi liền đi rồi, nhưng là nghĩ có thể là nàng lâm thời quyết định, chưa kịp nói, ta cũng liền không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút tử thục, vì cái gì tú cầm có thời gian cùng ngươi chào hỏi nói cho ngươi hướng đi, lại không có tới cùng ta nói một tiếng. Tử thục cường chóng nói, bởi vì bởi vì tỷ tỷ đi phi thường sớm, lão phu nhân ngài còn không có lên, nàng không nghĩ. nhiễu ngài nghỉ ngơi, cho nên mới không cùng ngài nói. Này đảo cũng nói được qua đi. Như vậy, vì cái gì hiện tại Phàm nhi một người trở về, còn chỉ trích là ngươi hại chết tú cầm. Tử thục trấn tĩnh xuống dưới, này liền muốn hỏi tử phàm. Trình tử phàm nổi giật, cao giọng nói, ý của ngươi là ta hại chết ta nương rồi mới trở về oan uổng ngươi đó là ta mẫu thân ta có như vậy heo chó không bằng sao trung ly tình nhi ho nhẹ một tiếng trình tử phàm giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu xối đến chân hít sâu mấy hơi thở bốc hỏa cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại thực xin lỗi nãi nãi phụ thân ta thất thố trình thu hạo mắt mang ngạc nhiên nhìn trung ly tình nhi liếc mắt một cái nhi tử giống như thành thục rất nhiều cũng tiến bộ rất nhiều, này tiểu nữ hài đối nhi tử ảnh hưởng nhưng không bình thường, nhẹ nhàng ho khan một tiếng là có thể làm hắn cảm xúc bình tĩnh lại. Lão phu nhân nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều. Nãi. Nãi lý giải, không trách ngươi. Trình Thu Hạo nhìn mắt Tử Thục, hiện tại, hắn nhưng thật ra có chút tin tưởng nhi tử, từ nhỏ nhìn lớn lên, một thân con mọt sách khí, còn không có tới kịp học được nói dối, càng không cần phải nói giết người. Đặc biệt người kia vẫn là đối hắn yêu thương đến cực điểm thân sinh mẫu thân. Nếu các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, như vậy, tử phàm, ngươi nói mẫu thân ngươi bị tử thục đẩy hạ ao, chúng ta qua đi nhìn xem đi, nếu có thể vớt đi. Lên tú cầm thi thể, kia hết thảy liền không cần phải nói. Trình tử phàm vừa định hẳn là, Trung Ly tình nhi liền nói, lão phu nhân, trình lão bản, có không nghe ta một lời. Đối này họ tịch tiểu nữ hài. Trình Thu Hạo một chút cũng không dám xem thường, mời nói, Lão Phu Nhân cũng hướng nàng gật gật đầu, nếu cơ duyên xảo hợp hạ làm ta cứu Trình Tử Phạm, hơn nữa hắn mời ta cho hắn mẫu thân báo thù, như vậy về tình về lý ta đều nên tận lực, nghĩ đến trong phủ Tam Di Thái Cũng. Không phải bản nhân, sẽ không ở biết rõ Trình Tử Phạm chạy thoát dưới tình huống còn giữ như vậy rõ ràng chứng cứ, cho nên, ta làm người cha xét một cha, kết quả như thế nào ta cũng còn không biết chúng ta cùng nhau tới nghe vừa nghe như thế nào lão phu nhân vội không ngừng trả lời cảm ơn tiểu cô nương hỗ trợ này thật là không thể tốt hơn trung ly tình nhi cười cười hình không vào đi hình không vẫn như cũ treo một chương khối băng mặt tiến vào chỉ là đối với trung ly tình nhi khom mình hành lễ tiểu thư tìm được rồi sao hình không gật đầu tìm được rồi rất gần Liền trôn ở trong hoa viên tulip phía dưới. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa sao. Tam di thái, tulip muốn khóc thút thít Như vậy phân bón cũng không phải nó yêu cầu. Tử thục mặt xám như cho tàn. Như thế nào khả năng như thế nào khả năng sẽ tìm được. Nhà này đều không thể có người biết địa điểm. Chẳng lẽ là cường tử phản bội nàng. Sẽ không sẽ không, nàng đáp ứng. Quá cường tử, trở trình ra toàn về nàng. Cường tử có thể được đến đồ vật rất nhiều rất nhiều, bao gồm nàng ở bên trong. Nhìn đến thần sắc của nàng, trình thu hạo nháy mắt liền tin Trung Ly tình nhi nói, nắm chặt nắm tay, không chế được chính mình không mất thái. Lão phu nhân một đốn quải trượng, nương tôn tử sư lực đứng dậy. Trình phủ không oan uổng bất luận kẻ nào, thỉnh vị cô nương này dẫn đường. Quản gia, mang theo tử thục cùng nhau lại đây. Là, Trung Ly tình nhi, đứng dậy, chỉ bạc tơ tầm làm được quần áo chính là hảo một tia nếp uốn đều không có hình không dẫn đường là nói xong thẳng đi phía trước đi đến cũng mặc kệ sau lưng người có hay không đuổi kịp trung ly tình nhi cảm thán cũng may còn có cái không có hoàn toàn đại nhập nhân vật người nàng thiếu chút nữa liền phải cho rằng này đó yêu thật sự nguyên bản chính là nàng thuộc hạ chỉnh phủ có cái không tính đại hoa viên nhưng là có vẻ phi thường tinh xảo đóa hoa cũng có vẻ dị thường yêu diễm, nhìn dáng vẻ ngày thường hộ lý đến cực hào. Này cánh hoa viên là ta mẫu thân xử lý ra tới, nàng phi thường thích hoa, ngày thường một ngày luôn có nửa ngày là ở chỗ này vượt qua. Trình tử phàm ở một bên thấp giọng nói, trong giọng nói, có một tia nghẹn ngào. Trình thu hạo bước chân dừng một chút, đối nguyên phối thê tử không thể nói sủng ái, tuy rằng không có vắng vẻ quá, nhưng là so với tam phòng tới, luôn là muốn đạm thượng một ít, Tú cầm, đoan trang hảo phóng, cũng cũng không sẽ ghen tuông, đối hắn hai cái thiết cũng chưa từng bạc đãi quá, kỳ thật, nàng trong lòng, cũng là thông thấu đi. Quản gia ra lệnh một tiếng, chúng tôi tớ đem khai đến chính diễm tu lít nhổ, đi xuống đảo mấy cái cuốc, liền lộ ra quần áo biên rác, không một hồi, toàn bộ xác chết đều xuất hiện ở đại gia trước mặt, đã thối giữa thi thể ra dị thường khó nghe hương vị, chung ly tình nhi nhíu nhíu mày vô diêm bất động thanh sắc ở nàng chóp mũi. Làm cái cách ly thuật, tử thục chạm đều đứng không yên, như một bãi bùn lầy mềm mại nga xuống trên mặt đất, lão phu nhân một quải trượng đánh qua đi. Đoạt nhân tính mệnh sự ngươi đều làm được ra tới, tưởng phát triển an toàn. Kia kế tiếp ngươi có phải hay không muốn đem mạc phương cung cấp làm ta nếu là không đồng ý đem ngươi phủ chính, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta cũng giết. Thu nhi, như vậy nữ nhân, ngươi tốt khởi sao? Trình thu hạo miệng động vài cái, lại, không thanh nhi tới, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến từ trước đến nay ôn nhu tiểu ý, sẽ có hắn làm nũng nữ nhân cư nhiên như thế xả hiết tâm địa, này tâm địa đến ngạnh đến cái gì trình độ mới có thể làm được đoạt nhân tính mệnh, ít nhất hắn không thể, đào quản gia, mới một mở miệng, liền bị chính mình thanh âm hoảng sợ, nghẹn ngào trầm thấp đến độ như là người xa lạ, ở, đào quản gia trong lòng tràn đầy oán giận, thiếu phu nhân tâm địa thiện lương, như thế nào liền? Là cái như vậy kết cục, nếu không phải gặp gỡ quý nhân, chỉ sợ liền đại thiếu gia cũng chưa mệnh, đem lâm tử thục đưa quan, đem nàng hộ tịch rời hồi nguyên lai địa phương, là tử thục tay chân cùng sử dụng bỏ đến trình thu hạo bên người, ôm chặt hắn chân, nước mắt và nước mũi giàn ruộng, mấy năm nay phú quý sinh hoạt dưỡng xuống dưới, nàng như thế nào chịu nổi lại hồi phục thanh bẩn sinh hoạt, huống chi còn có lao ngục tai ương đang chờ lão gia lão gia buông tha ta đi xem ở tử dân phân thượng buông tha ta đi sau này ta cũng không dám nữa thật sự cũng không dám nữa chỉnh thu hạo một chân đá văng nàng vỗ chính mình ngực có hận có phẫn lâm tử thục ngươi sờ sờ chính mình lương tâm mấy năm nay ta là như thế nào đối với ngươi tú cẩm là như thế nào đối với ngươi tử phàm nhưng có đối với ngươi bất kính quá Này chính phủ bất luận cái gì một người nhưng có khó xử quá ngươi, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, có thể làm một cái. Nguyên bản ôn nhu khả nhân người biến thành ma quỷ, vẫn là ngươi bản chất chính là ma quỷ, chỉ là ta chưa bao giờ giác Lâm tử thục lại bỏ lại tới, ôm lấy trình thu hạo chân không buông tay. Lão ra, ta chính là quỷ mê tâm hồn, ngươi buông tha ta được không, buông tha ta, tử dân còn như vậy tiểu. Nếu là không có ta nhưng làm sao bây giờ a Hiện tại ngươi biết tử dân. Ngươi ở làm những việc này thời điểm có nghĩ tới hắn sao? Ngươi liền không biết ngươi những việc này một. Khi phơi ra tới, tử dân ở trình phủ căn bản không có nơi dừng chân sao? Ngươi biết tử dân không thể đã không có mẫu thân không được. Kia tử phạm đâu? Tử phạm không có mẫu thân liền có thể sao? a trình thu hạo rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Kéo lâm tử thục đi vào kia hư thối xác chết trước mặt, tú cầm cũng không từng cùng ngươi tranh sủng, cũng chưa từng cắt xén quá ngươi cái gì, đối tử dân cũng là yêu thương có thêm, gặp gỡ như vậy chủ mẫu là ngươi kiếp trước đã tù. Luyện phúc khí, ngươi như thế nào liền hạ thủ được? Lâm tử thục theo bản năng từ nay về sau lui, lúc ấy làm thời điểm dũng khí mười phần, chính là thật như vậy đối mặt, lại cảm thấy đáy lòng có chút hàn, trong miệng chỉ biết nói, lão gia Buông tha ta, buông tha ta, ta sau này cũng không dám nữa, đào quản gia, còn đứng làm cái gì, không nghe được ta nói sao. Chỉnh Thu Hạo không muốn lại xem lâm tử thục liếc mắt một cái, lại cũng không dám xem thê tử sát chết, việc này. Xét đến cùng, là hắn nhân, đào quản gia đã sớm tưởng tiến lên kéo người, nghe được Chỉnh Thu Hạo như thế nói, không nói hai lời, mang theo hai cái tôi tớ tiến lên đem lâm tử thục ngăn chặn. Dùng dây thừng trói lại tơi liền phải hướng quan phủ đưa, Vẫn luôn mắt lạnh nhìn trình tử phàm ra tiếng, Từ từ, đào quản ra sửng sốt, Đại thiếu gia còn có cái gì phân phó, Trình tử phàm cũng không nói lời nào, Khắp nơi nhìn nhìn, Từ trong một góc chuyển đến một khối trầu rửa mặt đại, Cục đá, hỏi tôi tớ muốn căn dây thừng trực tiếp trói đến lâm tử thục trên người, Ta thật đáng tiếc không thể giống ngươi như vậy nhẫn tâm, Nhưng là, Làm ngươi thường thường ta mẫu thân chịu khổ ta còn là rất vui lòng, đào quản gia, đem nàng ném trong ao đi, nhưng là lưu trữ nàng mệnh đưa quan xử trí. Đào quản gia cảm thấy đáy lòng lạnh căm căm, này đại thiếu gia trải qua lần này sự thật sự trưởng thành, cũng không hề là cái kia mãn đầu óc chỉ có thư tiểu thiếu niên. Nhìn trộm xem lão gia không có phản đối bộ dáng, lập tức đáp là, trình thu hạo nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Đối nhi từ thay đổi hắn xem ở trong mắt, lại cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, người thiện bị người khinh, thích hợp tâm tàn nhẫn là cần thiết, kỳ thật tử thục hoàn toàn nhiều lự, tử phàm nếu thật sự có thể thi đậu công danh, kia này trình ra cũng sẽ không ở trong mắt hắn, hắn cũng sẽ không đem này trình ra cho hắn trở hắn tiền đồ, như vậy này trình ra sớm. Hay một sẽ giao cho tử dân trên tay, hai huynh để cho nhau nâng đỡ, hơn nữa quan hệ từ trước đến nay lại hảo. Di sầu không có ngày lành quá Liền tính là tử phàm không có thi đậu công danh Nhà này để hắn cũng sẽ phân phối hảo Tử dân liền tính là con vợ lẽ cũng là con hắn Hắn lại như thế nào không đau Như thế nào bất an lập hắn tương lai Tử thục A Ngươi cần gì phải bởi vì cái này trên lưng mệnh nợ Nhìn ở trong ao bị lăn lộn rớt nửa cái mạng lâm tử thục Trình thu hạo Trong lòng cảm khái vạn ngàn Chỉ cảm thấy đau khổ vô cùng Có thể đưa nàng đi thôi rốt cuộc là nhớ rõ đã từng ân ái tình phân trình thu hạo mở miệng nói ngày hôm qua tiểu biên thông chi thượng giá chính là trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn vội ta cơ bản còn mỗi ngày tận lực bảo trì hai càng trong tay căn bản không có tổn cào tối hôm qua mã đến rạng sáng năm giờ đa tài mã ra tới tam trương ngủ năm cái giờ liền dậy buồn ngủ quá canh ba ta hợp với tiếp tục đi ngủ đi Nhìn chật vật bất kham đến bị kéo rời đi nữ nhân Trung ly tình nhi cười khẽ Hiện tại còn mềm lòng Xem hắn sắc mặt không quá bình thường đâu Nàng muốn hay không ra tay đâu Muốn hay không đâu Ánh mắt ngó đến một bên nhìn mẫu thân thi cốt ảm đạm trình tử phàm Hảo đi Xem ở bên nhau ở chung thật dài một đoạn thời gian phân thượng Nàng làm không được nhìn cái này Tiểu nam hải mới vừa thất mẫu thân liền thất phụ thân Lão phu nhân biểu tình cũng có chút ảm đạm Này Tức phụ tuy rằng lời nói không nhiều lắm, không giống tử thục sẽ tiểu ý hóm người vui vẻ, nhưng là làm trình ra thiếu phu nhân tới nói, nàng phi thường đủ tư cách, đem cái nội viện quản được gọn gàng ngăn nắp, mấy người quan hệ cũng xử lý thật sự là thỏa đáng, đem phạm nhi giáo dục biết được thư đạt lễ, các mặt cũng chưa đến bắt bẻ, ai biết tử thục sẽ có như vậy ra tâm. Sau này này trong phủ vẫn là thiếu điểm nữ nhân tương đối hảo, nàng này thân thể chịu không nổi lăn lộn. Này trình ra cũng chịu không nổi lăn lộn. Quản gia, đi ngoài cửa treo lên bạch đèn lồng, cấp thông gia truyền tin, không, thu nhi tự mình đi truyền tin, không được dấu giếm. Thông gia đánh cũng hảo mắng cũng hảo, ngươi đều đến chịu, đây là ngươi nên đến. Là, mẫu thân, ta một hồi liền đi. Trình thu hạo trong lòng càng chua sót, gà đến nhà hắn văn bát cổ tinh hiền thục nữ nhi cư nhiên làm cho bọn họ bạch nhân đưa người ra đen, vẫn là hắn sơ sể. Hắn thật không biết như thế. Nào khai cái này khẩu. Quản gia, đi đính tốt nhất quan tài. Trước tiên ở nơi này chát cái lều tre vừa tre. Đừng cho tú cầm cái dạng này. Đối trình ra tới nói, nàng là có công người. Ta nhìn chua sót, thỉnh tốt nhất pháp sư tới làm pháp sự. Mặt khác sự ngươi đi an bài. Lão phu nhân đem hết thảy đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Giống như hiện tại trình phủ, Lão phu nhân mới là kia căn người tâm phúc. Là... Lão phu nhân, ta đây liền đi." Trình Tử Phàm quỳ xuống tới ôm lấy lão. "Phu nhân chân," nức nở nói, "Cảm ơn nãi nãi." Lão phu nhân sờ sờ hắn đầu, trong lòng cay chát. đứa nhỏ ngốc, cùng nãi nãi muốn nói cái gì cảm ơn, vốn dĩ chính là trình ra thẹn với mẫu thân ngươi." Trình Tử Phàm cò cọ, không nói, đối phụ thân có chút thất vọng, lại cũng lý giải, nhưng là đối nãi nãi từ đầu đến cuối tin tưởng hắn, hắn thực cảm kích. Vô phát ngôn ngữ cảm kích, vẫn luôn ở vào xem diễn trạng thái Trung Ly tình nhi đám người cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi, việc này cũng xong rồi, không đi tổng không thể lưu lại tưởng nhớ một phen đi. Tiến lên một bước, Trung Ly tình nhi ho nhẹ một tiếng khiến cho đại gia chú ý, mới nói nói, kế tiếp trình phủ hẳn là sẽ rất bật, ta liền không thêm phiền, chúng ta này liền cáo từ. Lão phu nhân giữ chặt tay nàng, ngữ khí tha thiết, tiểu cô nương. Ngươi này bang cũng không phải là cái tiểu vội, lão thân cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo, xem ngươi đây cũng là phú quý nhân gia hải. Tử, trình ra điểm này đồ vật phòng chừng ngươi cũng trướng mắt, trình ra sẽ nhớ kỹ ngươi đại ân, sau này có cái gì yêu cầu, chỉ cần trình ra làm được đến, cứ việc đề, trình ra làm bố sinh ý, cùng vải dệt đánh cả đời giao tế. Lấy nàng ánh mắt cư nhiên cũng nhận không ra này tiểu cô nương trên người xuyên chính là cái gì vải dệt quần áo, không nói này trang phục phức tạp thiết kế, chỉ là này vải dệt, nên là hy thế chân phẩm, nàng là thật không biết có thể đưa điểm cái gì. Biểu đạt nàng trong lòng cảm kích, trung ly tình nhi nhợt nhạt cười, lão phu nhân, ta rất tin tưởng duyên phận thứ này, tuy rằng hư vô mờ ảo điểm, trình tử phàm nếu đụng vào ta trong tay đã nói lên ta cùng trình ra có duyên. Việc này với ta mà nói cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cho nên, lão phu nhân ngài hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Nói xong, liền bắt tay rút ra, mặt hướng trình thu hạo đổi đề tài, trình lão bản, sự tình xong rồi sau thỉnh đi theo. Trình tử phạm tới khách sạn tìm ta, hắn biết ta chủ nào, đương nhiên, ngươi cũng có thể không tới. Trình thu hạo khó hiểu nhìn trung ly tình nhi ngẫm lại dù sao mặc kệ như thế nào nói đều là muốn đi cảm tạ một chuyến, liền nói, ta đương nhiên sẽ đến, chỉ là muốn mệt tịch tiểu thư nhiều chờ mấy ngày, mấy ngày này, sự tình sẽ rất nhiều. Trung ly tình nhi rất muốn nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không sao cả, nhưng là nhớ tới chính mình thân phận cùng hiện tại trang điểm, thu kia phân tâm tư, ta sẽ đương chính mình là tới Lương Châu ngắm cảnh, trình lão bản sẽ không để ý tới ta. Vừa nghe nói chung ly tình nhi muốn cáo từ trình tử, tử phạm liền đứng lên, xoay người nhìn nàng, đối với cái này liền trông như thế nào cũng không biết tiểu tiểu thư. Hắn trong lòng tràn đầy tất cả đều là kính nể, cũng biết bên người nàng toàn là người tài ba, chính là, hắn vẫn là muốn đuổi theo tùy, từ bỏ chính mình trí chí hướng, từ bỏ trình ra thiếu ra thân phận ở bên, người nàng đương cái tôi tớ đều nguyện ý, chính là hắn càng biết, Tiểu tiểu thư sẽ không muốn hắn, lấy hắn đối nàng giới hạn hiểu biết, nàng càng nguyện ý nhàn nhã tự tại sinh hoạt ở cái kia chân núi, mà không phải lưng đeo hắn khát vọng, đối hắn nhân sinh phụ trách. Xem hắn như vậy ánh mắt, trung ly tình nhi bất đắc dĩ. Trình tử phàm, ngươi là chuẩn bị đem ta thật sâu khắc ở đáy lòng lấy cung thương tiếc sao. Trình tử phàm một giật mình, ở mẹ của hắn thi thể trước mặt, hắn đối lời này thực mẫn cảm, không dám, Chỉ là có chút luyến tiếc tiểu thư, nếu là đổi thành người khác, đại khái liền hiểu lầm lời này ý tứ, nhưng là không biết có phải hay không chung ly tình nhi khí chẳng quá mức cường đại, phóng trên người nàng liền cảm thấy này thuần túy chính là mặt chữ thượng ý tứ, có cái gì luyến tiếc, sau này lại không phải không thấy được, nhà của ta ở nơi nào ngươi tìm không thấy sao, trình tử phàm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ta còn có thể đi tìm tiểu thư sao ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng tiểu thư sẽ không lại hứa ta đi, ta biết tiểu thư không thích bị quấy dày. Trung ly tình nhi cười, còn xem như hiểu biết nàng, là không thích, nhưng là mặc kệ có nguyện ý hay không, cùng ngươi đều xem như chín, đừng quên, ngươi vẫn là ẩn tiên sinh trên danh nghĩa đệ tử, có thân phận. bất quá mặc kệ ngươi sau này tới thời điểm là cái gì thân phận, đi ta kia đều sẽ chỉ là cu ly. Ra tới sau, đối tinh quang ẩn sưng, Hô nàng liền tự giác sửa lại, nàng không có mãn thế giới tuyên truyền tinh quang ẩn ở nàng kia tính toán. Là, ta thực nguyện ý, tiên sinh, tử phàm ngu xuẩn, lãng phí tiên sinh khổ tâm, hy vọng tiên sinh sau này còn nguyện ý dạy ta. Trình tử phàm đối với tinh quang ẩn thật sâu cúc một cung, làm cho hắn thi cốt, phụ thân hắn, hắn nãi nãi mặt. Tinh quang ẩn hơi không thể thấy thở dài một tiếng, kỳ thật trình tử phàm tư chất tính không tồi, đáng tiếc không có sớm một chút gặp gỡ hiện tại chỉ có thể làm đệ tử ký danh sau này nếu là có cái gì sẽ không có thể đi tiểu thư chỗ đó tìm ta chỉ cần tiểu thư ở ta khẳng định liền sẽ ở lời này liền tương đương với là chính thức nhận hắn này đệ tử ký danh trình tử phàm càng sâu cúc một cung chờ mẫu thân việc này xử lý tốt sau tử phàm lại chính thức cấp tiên sinh kính trà tinh quang ẩn mỉm cười gật gật đầu xem như ứng trung ly tình nhi nhạc thấy như vậy kết quả chúng ta đây liền không quấy giày cáo từ đi thong thả trình ra mấy người vẫn luôn đem bọn họ đưa ra môn trình tử phàm nhìn bọn họ rời đi bóng dáng thật lâu đoàn người ở trên phố khắp nơi hoàng lương châu thành phồn hoa xa quá nàng tưởng tượng nhìn dáng vẻ vạn hậu hĩ này lĩnh chủ làm được còn tính không tồi quả nhiên không phải mãng phú a tiểu thư cái đuôi không cần xử lý rớt sao Trung ly tình nhi quay đầu lại, hiên viên, ngươi có thể đừng như thế cười tủm tỉm nói như thế khủng bố nói. Sao? Hiên viên cười đến càng ôn hòa, như vậy, tiểu thư, muốn đem mặt sau cái đuôi ném xa một chút sao? Trung ly tình nhi tiếp tục trở về đi, nàng càng ngày càng cảm thấy hiên viên ở đầu nàng, không cần phải xen vào bọn họ, hẳn là vạn hậu hĩ người, đại khái là sợ ta gây chuyện đi, thuận tiện xử lý rớt những cái đó không có mắt người. Mặc kệ nhiều phồn hoa văn minh địa phương, du côn áp bá nhị thế tổ loại này không ổn định xã hội nhân tố luôn là tồn tại, đặc biệt là bọn họ. Này hành liếc mắt một cái liền biết là người bên ngoài, không khi dễ bọn họ khi dễ ai. Vạn hậu hĩ đại khái là sợ những người đó chọc tới nàng, mới phái người đi theo, liền không biết là bảo vệ ai. Nhìn nhìn sắc trời, Thái Dương đã có chút chật, tìm một chỗ ăn cơm đi, thanh liễu, hôm nay ngươi cũng ăn vội hiện thành đừng đi bận việc. Thanh Liễu nhợt nhạt cười, "Là tiểu tỷ đã biết." Đi phía trước đi không bao lâu, liền nhìn đến một nhà tửu lầu, bảng hiệu làm trung ly tình. Nhi rất có cảm giác, đón đi rước về, mặc kệ đồ ăn hương vị như thế nào, cảm giác này dù sao là đúng rồi, liền nhà này. Đúng là ăn cơm thời gian, bên trong khách nhân rất nhiều. Nhìn đến bọn họ tiến vào đều không hẹn mà cùng tỏ vẻ vây xem, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh cũng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, thanh liêu tiến lên một bước, trưởng quầy, có nhã tòa sao, hoàn cảnh tốt một chút. Trưởng quầy biết tới đại sinh ý, vừa thấy chính là kẻ có tiền A, chạy nhanh từ trên quầy, hàng mặt vòng ra tới, có có, lầu hai tận cùng bên trong có một gian phi thường an tĩnh, cũng đủ đại, có thể dung hạ các ngươi như thế nhiều người. Kia thỉnh dẫn đường, thanh liễu lui về trung ly tình nhi bên người, trưởng quầy nhìn muốn tính tiền người, hôm nay sinh ý thật tốt quá, hắn không thể không từ bỏ cái này công việc béo bở, đào tử, mang khách quý nhóm đi tốt nhất kia gian nhã tọa, đào tử trên vai đắp vải bộ trắng, bước nhanh chào đón tiểu ý cúp cung, các khách, nhân thỉnh đi theo tiểu nhân, lầu hai quả nhiên so lầu một muốn thanh tĩnh rất nhiều, đi đến phòng trong càng rõ ràng. Theo Đào Tử đẩy ra nhã gian môn, Thanh Liễu tiến lên một bước đi vào trước nhìn nhìn, ra cửa bên ngoài, công chúa An Nguyên nên đặt ở đệ nhất vị, còn tính vừa lòng gật đầu, Trung Ly tình Nhi cũng không thay đổi bên người những người này thói quen, nàng chỉ cần thích ứng là được, cũng không tệ lắm, hy vọng nơi này đồ ăn hương vị sẽ không quá kém. Hầu hạ tiểu. Thư ngồi xuống, Thanh Liễu mới rời khỏi phòng, lấy ra bạc đưa qua, nhà này trong tiệm đặc sắc đều thượng một phần. Cùng trưởng quầy nói một chút, Thỉnh tử lầu đại sư phụ tự mình xuống bếp, Làm tốt lắm có thưởng. Đào tử tiếp nhận bạc, Trên mặt đều cười nở hoa, Trưởng quầy đối hắn thật tốt, Cư nhiên làm hắn tới tiếp đái này đoàn người, Nhà giàu a Là là là, Tiểu nhân nhất định chuyển cáo, Nhất định sẽ làm đại sư phụ chủ bếp. Thanh liễu chỉ là treo điểm tinh cười, Từ trong, Cung ra tới người, So bất luận kẻ nào đều biết bạc nên như thế nào xử, Mà tiểu thư cũng nói qua, nàng trong tay bạc có thể tùy tiện dùng, nàng cấp cho toàn bộ tín nhiệm, hoặc là đối tiểu thư tới nói này chỉ là thuận miệng vừa nói sự, nhưng là đối nàng tới nói, lại là làm nàng nguyện ý dâng lên toàn bộ thiệt tình chân thành, cho dù là tánh mạng, chỉ cần là tiểu thư yêu cầu, nàng đều có thể không chút do dự đưa lên, tín nhiệm trong miệng nói đến dễ dàng, chân chính làm được. Lại có mấy người, cái gọi là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết thôi, đệ nhị càng đến, đệ tam càng đến, quỷ quỷ hôm nay thật tự giác, sao chính mình một cái, thân nhóm có phải hay không cũng muốn cấp quỷ quỷ điểm khen thưởng đâu, yêu cầu không cao, cấp phấn hồng thì tốt rồi đồ ăn từng cái mang lên tới, nhìn đảo cũng là ngon miệng, liền không biết hương vị như thế nào, thí đồ ăn cái gì đối chung ly tình nhi tới nói hoàn toàn không tồn tại, đừng như vậy nhiều chuyện, có độc cũng không chết được người, Ta mang theo rất nhiều giải độc hoàn, mọi người một trận vô ngữ, rồi mới cử đũa ăn cơm, hương vị sát thật cũng không tệ lắm, trung ly tình nhi mỗi dạng ăn điểm, chính là thượng đồ ăn thật sự là quá nhiều điểm, một vòng ăn xong tới, liền no rồi. Thanh liễu, một hồi ngươi tìm trưởng quầy muốn chút giấy dầu, đem này đó không phải như vậy thang thang thủy thủy đều đóng gói đi, đi ra ngoài tùy tiện đặt ở nào điều ngõ nhỏ, cái nào địa phương. Đều tổng hội có ăn không đủ no người, chúng ta thuận tay sự có lẽ đối người khác tới nói là cứu mạng, nhất vô dụng cũng có thể uy chút miêu miêu cầu cầu. Thanh liễu ứng, chạy nhanh đứng dậy đi tìm trưởng quầy, tiểu thư có lẽ không để ý tới bên ngoài những cái đó thị thị phi phi. Lại nói tiếp là cái chỉ lo thân mình người, nhưng là nàng trong xương cốt tuyệt đối là thiện lương. Đại gia đóng gói đến chính hoan, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, thanh âm càng ngày càng gần, thanh âm cũng ẩn ẩn nghe được rõ ràng, này ngày thường đều là chúng ta ca nhi mấy cái dùng nhã tọa, hôm nay bất quá là đã tới chậm một chút, ngươi liền cho người khác, kim đông phàm, ngươi này cửa hàng không nghĩ khai đúng không, ta đảo muốn nhìn dám chiếm ta nhã ngồi chính là nhà ai. lăng nhị thiếu ra, việc này là ta sai, ta mặt khác khai cái nhã tọa thỉnh ngài vài vị ăn cơm được không, muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì, chỉ cần trong tiệm có ta tuyệt không có hai lời chính là này nhã gian khách nhân chúng ta vẫn là không cần đi quấy giày được không? nghe như là trưởng quầy thanh âm hẳn là chính là vị kia thiếu gia trong miệng kim đông phàm kiêu ngạo thanh âm vẫn như cũ ương ngạnh kim đông phàm ngươi đừng cho mặt lại không cần không tìm ngươi phiền toái đã là xem ở ngươi ngày thường tính hiếu kính phân thượng tránh ra kim đông phàm không dám làm trước mặt này vài vị thiếu gia là không dễ chọc chính là nhã gian nhìn cũng Không dễ chọc a này nếu là một hòa lên đem hắn tử lầu cấp sốc, hắn thượng nào khóc đi. Hắn lúc ấy không nên quỷ mê tâm hồn, đem cái này nhã gian cho người khác, xem bọn họ mấy cái không có tới. Còn tưởng rằng hôm nay không tới, cái này hảo, lăng nhị thiếu gia các vị thiếu gia này tất cả đều là ta sai, cùng cái này nhã gian khách nhân hoàn toàn không quan hệ, chúng ta đi xuống có chịu không, ta nhất định sẽ làm vài vị thiếu gia vừa lòng nói như vậy nhưng thật ra làm đi đầu lăng nhị thiếu có chút buông lỏng, hắn cũng chính là một hơi không thể đi xuống nếu kim đông phàm như thế nói kia giống như cũng là có thể muốn cho hắn vừa lòng nhưng không dễ dàng trong phòng an tĩnh không tiếng động trung ly tình nhi biên uống nước trà biên nghe bên ngoài động tĩnh này tử lầu quả nhiên là dễ dàng nhất chọc phiền toái địa phương nàng rõ ràng tránh đến rất xa vẫn là sẽ có phiền toái tự động tìm tới môn tới thư dục mở cửa là đang chuẩn bị theo này dưới bậc thang tới vài vị thiếu gia liền nhìn đến nhã gian môn ở bọn họ trước mắt từ từ mở ra phòng trong ngồi một phòng người ai đều không có dư thừa biểu tình chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ cao cao tại thượng giống như nhìn vai hề ở biểu diễn giống nhau từ khí thế đi lên nói bên ngoài những người này liền thấp không ngừng một bậc loại này khí thế thượng áp bách làm trường hợp lâm vào an tĩnh nhưng thật ra trung ly tình nhi cười vừa rồi không còn ồn ào đến rất hoang sao tiếp tục làm lơ chúng ta là đến nơi kim đông Phạm sát sát thái dương hãn này rốt cuộc là nhà ai tổ tông a dĩ vãng không nghe nói qua lương châu có như thế một nhân vật a nhìn như là nơi khác tới lăng gia nhị thiếu gia không phải là đã đến ván sát đi kia hắn nhà này cửa hàng liền càng nguy hiểm lăng nhị thiếu gia bị trung ly tình nhi loại này khinh phiêu phiêu khẩu khí đâm vào một giật mình hoàn khố đệ tử nhất không thể chịu đựng chính là mất mặt loại này rõ ràng bị xem nhẹ nói làm hắn không cần suy nghĩ liền trả lời nơi nào tới xử bát quái che chương khăn che mặt liền đem chính mình đương tuyệt thế mỹ nữ đây là bổn thiếu gia thường dùng nhã gian thức thời chạy nhanh cút cho ta bằng không ta cho các ngươi lý không được lương châu thành vừa dứt lời hai cái cái tát hạ xuống đánh xong má phải đánh tả mặt Thanh âm thanh thúy đến làm chung ly tình nhi đều cảm thấy đau, hình không lạnh kia chương nguyên bản liền đủ. Lánh mặt giống cái gì sự cũng chưa sinh dường như trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, địch hy vui cười cho hắn đổ ly trà đưa qua đi, dùng hành động thuyết minh, làm tốt lắm. Mấy nhà thiếu gia không dám tin tưởng nhìn trong phòng thở ơ người, này đây đều là cái gì người a. Lăng nhị thiếu che lại quai hàm, ngón tay trong phòng người, nói lắp ngữ khí không xong nói. Các ngươi, các ngươi cư nhiên dám đánh ta, các ngươi ta sẽ không buông tha các ngươi." Dứt lời, quay đầu lại hướng về phía một đám người hầu quát, "Các ngươi tất cả đều là người chết a, không thấy được ta bị người đánh." Người hầu nhóm từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, sôi nổi lấy ra bản thân vũ khí vọt qua đi, vừa rồi động thủ người nọ vừa thấy chính là người biết võ, bọn họ không dám coi khinh, huống chi trong phòng như vậy nhiều người, ai biết có mấy cái thân thủ tốt thư dục hừ nhẹ một tiếng, đón đi lên ở cửu công chúa bên người những người này, có lẽ hắn chỉ có thể treo ở cuối cùng, nhưng là đối phó những người này, hắn vẫn là có thể giải quyết. mấy chiêu xuống dưới, hắn trong lòng có số này hẳn là cái nào võ tướng gia công tử bên người mang người nhiều ít đều là có điểm bản lĩnh thật sự, đáng tiếc đem cuối cùng một cái người hậu đá ra thật xa, không sai biệt lắm hai mươi tơi cá nhân, chính là môn đều không có đi vào đi. Lăng nhị thiếu gia biết lần này gặp phải ngạnh điểm tử, hướng sau lưng người đưa mắt ra hiệu, cái kia, không biết là nhà ai thiếu gia cũng tùy thời, trộm sở soạn đi ra ngoài viện binh, đương nhiên chỉ là hắn tự cho là trộm, trung ly tình nhi đám người đem bọn họ động tác toàn xem ở trong mắt, bất quá, cũng không có nói toạc, dù sao nơi này giống như không có sợ phiền phức, mấy nhà thiếu gia đều có điểm bị dọa tới rồi, này lưu loát thân thủ, như thế nào có thể là người bình thường. Hắn còn chỉ là một cái thị vệ, kia còn ngồi như vậy nhiều người không có động thủ đâu. Trung, ly tình nhi biết bọn họ giận là bởi vì cái kia hoàn khố mắng nàng xử bát quái, kỳ thật nàng căn bản không để ở trong lòng, trước đừng nói nàng không phải xử bát quái, liền tính thật là, lại quan người nò cái gì sự. Liền tính nàng xấu đến tiền vua cổ nhân, cũng biết chính mình che vừa che, không ra ngại người khác mắt, vặn vèo người khác thẩm mỹ quan. Chính là cái này hoàn khố việc làm càng là cường mọi người cảm quan đi. Nhìn thanh liễu liếc mắt một cái, thanh liễu vén áo. Thi lễ, đi đến trưởng quầy trước mặt, để thượng một chương ngân phiếu. Vừa rồi ta đồng bạn đã hư đồ vật muốn phiền toái trưởng quầy đổi mới, còn lại coi như là bồi thường. Trưởng quầy tiếp nhận, mắt ngó ngó mặt chán, lập tức trừng lớn mắt. Tuy rằng thượng đồ ăn tất cả đều là quý không sai, cũng đã hỏng rồi điểm đồ vật không sai. Chính là như thế nào đều dùng không đến một ngàn lượng A. Cái này giống như quá nhiều điểm. Thanh liễu thực tán thưởng hắn vừa rồi ngăn lại kia. Một đám người dũng khí, cười nói, coi như là đánh thưởng. Lương Châu Thành có như vậy một nhóm người, các ngươi làm buôn bán không dễ. Ai nói không phải đâu, Kim Đông phàm trong lòng thở dài. Mỗi tháng kiếm tiền có hơn phân nửa chính là cung cấp nuôi dưỡng này nhóm người. Đồ cái yên vui thôi, nếu là bọn họ ba ngày hai đầu tới quấy dối. Này cửa hàng cũng không cần khai. Vậy cảm tạ cô nương. Cảm tạ ta, ta ra tiểu thư liền hào. Thanh liễu trở lại trung ly tình nhi bên cạnh. Người chạm hào, biểu thị công khai trung ly tình nhi tại đây đoàn người chung thân phận. Cảm ơn tiểu thư. Trần chờ một chút, Kim Đông phàm vẫn là nhỏ giọng nói. Tiểu thư vẫn là sớm một chút rời đi hào. Cường Long áp bất quá bọn rắn độc. Trung ly tình nhi tùy ý gật đầu, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ nếu là muốn tìm chúng ta phiền toái kia làm cho bọn họ tìm chúng ta hảo, không chúng ta ở chỗ này chờ đạo lý, lại nói, nếu là chúng ta hủy hoại này tử lầu, lại muốn. Bồi thường, thanh liễu, ra tới thời điểm mang tiền đủ sao? Thanh liễu cong môi cười, tiểu thư nói chuyện luôn là như thế có ý tứ. Tiểu thư yên tâm hảo, mang thật sự đủ, như thế nào dùng đều dùng không xong, không ngừng trên người nàng. Vô diễm cùng thư dục trên người cũng thả rất nhiều, ra cửa bên ngoài, tổng muốn bị để ngừa vạn nhất. Mọi người đều nghe được, dùng sức mua dùng sức dùng, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần khách khí, tìm thanh liễu tính tiền. Là, thanh liễu, ngươi cũng không nên yếu đi ngươi vừa rồi nói qua nói, một hồi tìm ngươi chi tiền. Địch hy cười đến lóa mắt cực kỳ, quá mức khiến cho người cảm thấy thực thiếu đánh, thanh liễu không giận không hỏa chịu được khảo nghiệm hoàn toàn bị làm lơ ở một bên lăng nhị thiếu một đám người học ngoan ở giúp đỡ không tới tơi phía trước kẹp chặt cái đuôi không hé răng nhìn bọn họ mỗi người trong tay đều dẫn theo giấy dầu bao rời đi mới nhẹ nhàng thở ra đặt mông ngồi dưới đất không động đậy nổi thí kẻ có tiền trang cái gì đại gia ăn không hết cư nhiên còn đóng gói mang đi thật mất mặt không một hồi liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân vừa thấy dẫn đầu người Lăng nhị thiếu ra tinh thần tỉnh táo, từ trên mặt đất bò dậy, mở miệng liền mắng. Một đám ngu ngốc, như thế nào tới như thế muột, người đều chạy, còn không mau truy. Vì thế, nhất bang người lại vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy, lăng nhị thiếu một đám người cũng theo đi ra. Ngoài, nhưng thật ra đem vẫn luôn đứng không dám động kim đông phàm cấp quên ở một bên. Trung ly tình nhi đem trong tay giấy dầu bao phóng tới đẩy phóng tạp vật ngõ nhỏ. Như vậy địa phương giống nhau là người nghèo hoặc là mèo hoang chó hoang lui tới địa phương, đặt ở nơi này, sẽ không lãng phí rớt. Lại nói tiếp, cái này hảo thói quen vẫn là ở nhà khi đi theo mụ mụ dưỡng thành, tịch mụ mụ là cái loại này thực biết sinh sống người, tuyệt không tôn sùng vì chơi khóc hoặc là vì mặt mũi khó coi linh tinh nguyên nhân mà lãng phí đồ ăn, người một nhà đi bên ngoài ăn cơm khi, tịch mụ mụ tổng hội đem dư lại tới đồ ăn đóng gói hảo mang về nhà. Cấp dưới lầu lui tơi miêu miêu cầu cầu ăn Xem đến nhiều Chậm rãi nàng cũng dưỡng thành như vậy thói quen Mấy năm Vẫn là nhớ kỹ dưới đáy lòng Những người khác cũng học theo Đem đồ vật đều buông xuống Có lẽ bọn họ không thể lý giải Vì cái gì một cái cao cao Tại thượng công chúa muốn như thế làm Cũng có thể cho Rằng nàng là ở làm tú Nhưng là ít nhất Bọn họ đã biết Ăn thừa đồ vật là có thể đóng gói đi Là có thể cấp lưu lạc người ăn Là có thể cấp mau đói chết tiểu miêu tiểu cầu ăn Tốt thói quen Đó là như thế tiềm di mặc hóa ảnh hưởng chung quanh người Tiểu thư Bọn họ tới Trung ly tình nhi nhướng mày Ông trời kỳ thật là thực xem không được nàng bình tĩnh độ nhật đi Vẫn là nàng thật sự sinh ra được thị phi thể chất Lại hoặc là nàng trong xương cốt là thích xem náo nhiệt cố ý trong lúc vô tình liền khơi màu này đó thị phi Cái đuôi còn ở sao Hiên viên trả lời Thiếu một cái, phòng chừng là đi báo tin đi Kia chỉ cần bọn họ không động thủ trước Chúng ta cũng đừng đi khiêu khích Cấp vạn hậu tướng quân cái mặt mũi Trung ly tình nhi ôm vạn nhất tâm thái nói Tuy rằng biết, không quá khả năng Tới người rất nhiều Đem một hàng mười người tới bao quanh vây quanh Lăng nhị thiếu ra đi dạo khoan thai lại đây Đẩy mặt khoe khoang, kiêu ngạo Cực kỳ, các ngươi lại đắc ý à Còn dám đánh bủn thiếu ra Bổn thiếu ra cho các ngươi không thể hoàn chỉnh rời đi Lương Châu Thành, một người bên ngoài còn dám cùng ta làm đối, thất thần làm cái gì, thượng, cho ta đánh. Mọi người đều là kiêu ngạo người, chúng yêu tuy rằng hướng tới nhân loại sinh hoạt, nhưng là càng nhiều, có loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác ở trong đó, bị lâu kiến dường như người như vậy đối đãi tính tình không tốt lắm địch hy đang ngó nghe dục Dịch, đối mặt này đàn tìm chết người, trung ly tình nhi nhìn trời, Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này đó đứa nhỏ ngốc không biết này đạo lý sao, cái gì kêu ép ngồi đay giếng, đây là tốt nhất thuyết minh, mọi người tự động hợp thành một vòng tròn, đem chung ly tình nhi hộ ở bên trong, liền tính đại gia trong lòng đều phi thường rõ ràng tình nhi tiểu thư có như thế nào thực lực, nhưng là cái gì sự đều làm tiểu thư động thủ nói, muốn bọn họ những người này làm gì, đừng ra mạng người là đến nơi, bị thương tàn tính ta. Nguyên bản liền không phải nhiều thiện lương hảo khinh người. Trung ly tình nhi ngữ khí đạm nhiên đến giống đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Là, cơ bản là một chân một cái, đã ngã lăn một cái lại một cái. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, ly đến lại càng ngày càng xa. Nhìn ngày thường kiêu ngạo không ai bị nổi mấy cái hoàn khố đệ tử bị người thu thập đại gia đáy lòng đều rất thông khoái. Nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhân gia có thể vô vô mông chạy lấy người. Bọn họ nhiều thế hệ ở tại này, nhưng không chỗ đi. Dừng tay, khoan thai tới muộn vạn hậu tướng quân đại thật xa liền quát, nhận được tin tức kia hội, hắn thiếu chút nữa từ ghế trên nga xuống, hận không thể chính mình có cánh có thể bay qua tới. Lăng nhị thiếu ra quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa sợ tới mức lại nga xuống trên mặt đất, tuy rằng phụ thân hắn là vạn hậu tướng quân thuộc hạ tướng lãnh Chính là hắn trừ bỏ ở một ít đặc thù trường hợp, cũng cực ít nhìn thấy tướng quân đây là lại nhìn hạ bị mọi người vây quanh ở trung gian che mặt nữ nhân này nên không phải là cái chọc không được phiền toái đi mấy người xoay người cung kính hướng vạn hầu hỷ khom mình hành lễ lăng gia hàm gặp qua tướng quân vạn hầu hỷ thần sắc không tốt lắm chừng mắt hắn lăng gia nhị tiểu tử là lăng gia hàm càng ngày càng cảm thấy không ổn vạn hầu hỷ lạnh lùng một hừ lăng mặt giáo hảo nhi tử nói xong liền không hề xem hắn Trong chiều gian kia vòng người đi qua, vừa định hành lễ, dành mạch nhìn đến cửu công chúa trong mắt uy hiếp Ngươi dám lộ ra ngoài ta thân phận thử xem. Khụ, quấy nhiễu tiểu thư, là vạn hậu thất trách. Nhớ tới trong tivi những cái đó quan nhị đại làm nghiệt, Trung ly tình nhi bỗng nhiên liền lý giải vạn hậu hĩ bất đắc dĩ. Đầu nhi không phải như vậy dễ làm, bất quá từ vòng vây trung đi ra, nhìn thẳng vào vạn hậu hĩ. Vạn hậu tướng quân. Vì cái gì không đem đối gia nhân khảo hạch cũng đặt ở quan viên lên chức trình tự thượng đâu. Mấy viên cước chuột, hỏng rồi một nồi nước A, tướng quân, ngài anh danh nhưng đừng hủy ở những người này trong tay. Vạn hậu hí dừng một chút, tự hỏi này kiến nghị tính khả thi. Này vài người sự tình hắn cũng không phải không có nghe thấy, cũng ngầm điểm rút quá kia mấy cái thuộc hạ. Không biết có phải hay không bọn họ vào tai này ra tai kia, vẫn là căn bản không? Nghe hiểu lời hắn nói. Lúc này, từ các phương hướng vội vội vàng vàng chạy tới một ít người, chừng mắt nhìn kia mấy cái không biết cố gắng đổ vật liếc mắt một cái, bước nhanh đi hướng vạn hậu hĩ, thuộc hạ dạy con vô phương, thỉnh tướng quân thứ tội. Vạn hậu hĩ hử lạnh một tiếng, thứ tội. Ta hiện tại tưởng chính là nên trị các ngươi cái cái gì tội. Chúng ta cực cực khổ khổ ở phía trước liều mạng bác phú quý, hậu đại chính là như thế tới bại hoại. Ta đây còn đua cái gì? Việc. Này, ta sẽ xử lý nghiêm khắc, ta không thể làm ta thuộc hạ người nhà trở thành Lương Châu Thành con sâu làm giàu nổi canh, học giỏi ba năm, học cái xấu ba ngày, nếu là sở hữu quan viên người nhà đều giống các ngươi nhi tử học tập, kia Lương Châu Thành còn có tương lai đáng nói sao? Đằng Long Đế Quốc còn có tương lai có ngôn sao? Mấy người trong lòng cả kinh, biết tướng quân lần này là muốn tới thật sự, sôi nổi đem thân thể cong đến càng thấp chút, trong miệng thẳng nói. Thỉnh tướng quân thứ tội. Lăng mạt ánh mắt dư quang ngắm đến một khác rút người. Trong lòng thẳng mắng nhi tử không ánh mắt. Những người này vừa thấy liền không phải dễ chọc, Hắn là ngại hắn lão tử qua đến thư thái là không. Nếu là mất tướng quân coi trọng. Hắn lăng mạt tiền đồ đại khái liền đến hiện tại đánh dừng lại. Trung ly tình nhi nhìn diễn xong hoàng dường như mấy người nhợt nhạt cười. Chỉ là ý cười chưa từng tới đáy mắt. Đúng rồi. So sánh với tơi. Đó là hắn vạn hầu Thuộc hạ mà nàng chỉ là treo công chúa chi danh một cái không tính là thục người xa lạ mà thôi. Đây là tướng quân việc nhà, ta liền không lưu lại trộn lẫn hợp, chỉ là lăng gia nhị thiếu gia chính là nói, làm ta không thể hoàn chỉnh rời đi Lương Châu Thành. Hiện tại, ta chính là muốn hỏi một chút hắn, ta hiện tại còn tính hoàn chỉnh, liền như thế rời đi, hắn có ý kiến sao? Vạn hậu hí lại một lần kiến thức tới rồi cái này cửu công chúa lợi hại. Lời này lúc này nói ra, mới có thể được đến tốt nhất hiệu quả sớm một chút nói như là yếu thế cáo trạng vãn một chút nói chuyện này tình đều đã bóc đi qua tiểu thư chỉ lo rời đi mấy người kia ta sẽ hảo hảo giao huấn trung ly tình nhi cười như không cười liếc hắn một cái lại nhìn tiếp theo thẳng dùng khóe mắt dư quang trộm xem hắn lăng mạt đám người quả nhiên a có người địa phương liền có giang hồ liền có thị phi nàng cũng không sợ hãi chỉ là không mừng mà thôi Vạn hậu tướng quân bảo, trọng hy vọng lần sau chúng ta sẽ không lấy phương thức này gặp mặt. Là, nhất định sẽ không, tiểu thư đi thong thả. Đái trung ly tình nhi đều đi được không thấy bóng dáng. Vạn hậu hy mới xoay người đối mặt cho hắn mang đến phiền toái người. Đây là cửu công chúa tính tình đặc biệt. Nếu là đổi thành giống nhau hoàng tử công chúa bị người như vậy uy hiếp còn bên đường bị vây ẩu, chỉ sợ hắn phải hồi hoàng thành đi cấp hoàng thượng một cái giao đãi đều cho ta mang đi tướng. Quân phủ, là, lăng mạt mấy người đối xem một cái, tướng quân cảm xúc không đúng lắm, này tiểu nữ hài cái gì thân phận làm tướng quân như vậy cố kỵ xem kia bộ tịch thật là thực không đơn giản bộ dáng, lần này Nhi Tử chỉ sợ thật là muốn trả giá đại giới. Tướng quân trong phủ nhìn ở dưới bậc thang đứng thẳng bất an mấy người, vạn hậu hĩ tiếp tục bảo trì trầm mặc, ngẫu nhiên ra một tiếng hừ lạnh, Làm mấy người trong lòng càng là lo lắng đề phòng Một hồi lâu Cảm thấy không Sai biệt lắm Vạn hậu hĩ mới quyết định cho bọn hắn cái thống khoái Muốn biết nàng là ai Không ngừng là lăng ra hàm chờ mấy cái hoàn khố Lăng mạt chờ mấy cái tướng lánh đều thật mạnh gật đầu Hy vọng tướng quân có thể giải thích nghi hoặc Đáng tiếc nhân gia hạ quyết tâm muốn che giấu tung tích Ta cũng không hảo nói nhiều Nhưng là có thể làm ta vạn hậu hĩ cố kỵ có thể có mấy người chính mình muốn đi, vạn hậu hy bưng lên đều lạnh nước trà một ngụm uống lên đi, xuống, mấy người đối xem một cái, không hẹn mà cùng mở miệng, chẳng lẽ là kế tiếp nói bị vạn hậu hy chừng đến nuốt trở vào, chính là liền tính là kia vài vị, cũng không cần như thế cố kịa, tướng quân binh quyền nơi tay, chỉ có bọn họ cố kỵ tướng quân phân, chỉ cần tướng quân duy trì ai, vậy nhiều một phân đoạt vị hy vọng Chẳng lẽ bọn họ đằng long đế quốc lại muốn ra một vị nữ hoàng? Xem kia bộ tịch nhưng không bình thường a Tướng quân, kia muốn phái người đi theo? Sao? Việc này các ngươi không cần phải xen vào, cũng đừng nghĩ dùng khác sự tới rời đi ta lực chú ý. Hôm nay ta muốn cùng các ngươi nói, chính là các ngươi nhi tử sự, ta nhớ rõ trước kia có cùng các ngươi nói qua đi. Minh ám nhắc nhở cũng không ít đi. Các ngươi liền ý định đương không nghe được phải không? Lăng mạt cúi đầu không ra tiếng, này nhi tử tuy rằng đứng hàng đệ nhị, nhưng là là chính thất sở ra, bị mẹ của hắn quán, bị hắn tổ mẫu sủng, bản thân lại sẽ hống người. Nói mấy câu đem hắn hống đến trong lòng thông thuận cực kỳ, nào còn bỏ được đi giáo huấn, vạn hậu hị thở dài, lăng mạt, ngươi là ta thủ hạ đại tướng, đi theo ta như thế nhiều năm cũng biết ta tính tình tính cách, cũng không phải bởi vì hôm nay chọc nhân tài quyết định muốn trừng trị hắn. Thật sự là ngươi nhi tử đã càng ngày càng kỳ cục, chuyển tới ta lỗ tai tơi tiếng gió nhưng không ngừng một chút, ngươi hẳn là may mắn hôm nay gặp được chính là nặng, mà không phải khác chủ. Tử, bằng không, ngươi hiện tại liền chuẩn bị cấp nhi tử nhặt xác đi. Lăng mạt nuốt nước miếng một cái, nhìn mắt đã sợ tới mức thẳng run rẩy tiểu nhi tử, trong lòng thầm mắng nạo loại, một chút đều không giống hắn lăng mạt nhi tử, hắn lăng mạt ở trên chiến trường nửa người bị huyết hồ đều có thể tiếp tục giết địch chính là trung quy, đó là chính mình từ trước đến nay sủng ái nhi tử. Thỉnh tướng quân xem ở mặt tướng mặt mũi thượng, từ nhẹ xử lý. Vạn Hầu hỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đối Lăng Mạt có chút thất vọng, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, Lăng Mạt như vậy đi xuống sẽ không có đại tiền đồ. Lưu Trung, có thuộc hạ. Vẫn luôn ở một bên chờ cường tráng nam nhân cao giọng đáp, đem bọn họ mấy cái đưa tới ta trực thuộc bộ đội. Không có bất luận cái gì biên chế, đem bọn họ đương tạp công sai xử, đến ta vừa lòng mới thôi. Lưu Trung không chút do dự đáp, là, hắn nhưng không có đắc tội với người cảm giác, đây là tướng quân an. Bài, hắn nghe theo là được rồi, lăng mạt nóng nảy, ở nhà nuông chiều từ bé nhi tử như thế nào ăn được cái kia khổ. Tướng quân, đây là quân lệnh, ngươi không phục, thuộc hạ không dám, toàn bằng tướng quân an bài. Lăng mạt lúc này mới nhớ tới, trước mắt tướng quân cùng bọn họ quan hệ là hảo không sai, nhưng là, tướng quân ghét nhất không đem lời hắn nói đương hồi sự người, chính là tướng quân đối hắn vài lần điểm rút đều bị hắn xem nhẹ qua đi, hiện tại tướng quân đối hắn bất mãn đã phi thường rõ ràng, xem hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, người khác càng là không dám chi thanh, tướng quân liền tính ở quân doanh đều là rất khó tính tình người, chính là hiện tại nhìn rõ ràng là nổi giật. Lăng ra hàm vừa nghe muốn đi làm tạp công, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cái gì kêu tạp công, chính là cái gì đều phải làm cái loại này, đảo bùn cầu, xoát má, giặt quần áo, khuôn vác đồ vật tóm lại, mặc kệ là kêu hắn làm cái gì, đều không có. Cự tuyệt quyền lợi, bộ đội lớn nhất cu ly là được, ngày thường đều là hắn sai xử người khác, hiện tại muốn hắn chịu người khác sai xử, hắn như thế nào khả năng chịu được. Kinh hoàng nhìn phía lăng mặt, cha, ta không cần đi, cha, ngươi cầu xin tướng quân. Lăng mặt chừng hắn liếc mắt một cái, hiện tại biết nóng này, sớm làm gì đi, hắn lại không phải không cầu, tướng quân hiện tại đang ở nổi nóng, hắn lại đi cầu không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, vạn hầu hỉ hận sắt không. Thành thép, không đi, hừ, kia lại cho ngươi một cái lựa chọn, cho ta ra tiền tuyến đi làm ngươi kiến thức kiến thức quân nhân đều là như thế nào đối lập đối lập ngươi hiện tại sinh hoạt nghĩ lại nhân gia xem ngươi xấu hổ không hổ thẹt lăng mạt nóng nảy một phen kéo lấy nhi tử dao cho lưu trung trong tay a trung chạy nhanh dẫn hắn đi cha ta không lăng mạt cái này thật nóng nảy trực tiếp tá hắn cầm tướng quân nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh thật thượng tiền tuyến không nói hắn có thể hay không ra tiền tuyến chém giết Chỉ là những cái đó quân quy liền đủ hắn uống một hồ Lưu Trung vung tay lên Vài người tiến vào đem vài người lánh đi Lăng mạt lúc này mới lau mồ hôi Nhìn phía trong mắt đều là lạnh leo tướng quân Một mà lại bị nghịch Nếu là đổi thành bộ đội người Đại khái đã sớm bị quân Pháp xử trí Tướng quân vạn hậu hy phất phất tay Đánh gãy hắn muốn nói nói Lăng mạt ta cuối cùng một lần nhắc nhở Ngươi Sau này ngươi nhi tử nếu là lại có cái gì sự bị ta nghe được tiếng gió, vậy ngươi liền hưu nghỉ dài hạn trở về giáo nhi tử đi. Lăng mặt mồ hôi lạnh liên tục, liên tục hẳn là, đối với tướng quân phủ mưa mưa gió gió, trung ly tình nhi hoàn toàn không biết, cũng không chú ý, nhưng là, người kia nếu là tái phạm đến nàng trong tay, vậy không phải như thế nhẹ nhàng có thể quá quan, người thiện bị người khinh, má thiện bị người kỵ, lời này... Là rất có đạo lý, nàng kiên quyết. Chấp hành. Mất hứng thú mấy người trở về khách điếm. Trung ly tình nhi nhìn muốn hành lễ trở về phòng mọi người nói. Đều đi ta phòng đi. Là. Phân chính và phụ ngồi xuống. Vô diễm pha hảo trà cũng ngồi xuống. tĩnh chờ tiểu thư mở miệng. Ẩn tiên sinh. Ngày mai ngươi thay ta đưa một phần bạch kim đi trình phủ. Hiên viên đồng hành đi. Đưa nhiều ít các ngươi quyết định liền hảo. Là. Hai người cùng kêu lên ứng. Đây là ở bọn họ dự kiến bên trong sự. Ngày mai hẳn là sẽ có. Người tới tặng lễ xin lỗi. Thanh liễu, ngươi cùng thư dục lưu lại ứng phó. Lễ một mực không thu. Vô diễm cùng địch hy cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Những người khác là tự do hoạt động vẫn là cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi đều được. Chúng ta nhân số quá nhiều. Đi đâu đều hấp dẫn người ánh mắt. Tách ra hành động sẽ tương đối hảo. Là chúng ta đã biết nhưng là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài thân phận ta mang bao nhiêu người ra tới liền phải mang bao nhiêu người trở về chúng yêu biết lời này là nói cho bọn họ nghe cùng kêu lên ứng được rồi không khác sự từ giờ khắc này liền có thể tự do hoạt động không cần canh giữ ở này khách điếm cũng không cần phải xen vào ta các ngươi nên tin tưởng ta có tự bảo vệ mình năng lực chúng yêu không ước mà gật đầu Nếu là tình nhi tiểu thư đều không tính có tự bảo vệ mình bản lĩnh, kia bọn họ có phải hay không đến về lò nấu lại? Trong phòng chỉ còn lại có vô diễm cùng thanh. Liễu, vô diễm, ngươi đi trưởng quầy nơi đó hỏi thăm một chút này lương châu thành nơi nào đáng giá vừa đi, chúng ta đi ngắm cảnh. Vô diễm cười khẽ, đã biết, ta đây liền đi. Sự thật chứng minh, vô diễm quả nhiên là vạn năng, ba người sáng sớm liền rời đi khách điếm cố tình tránh đi tới chơi người đi theo vô diễm đi vào cái này của mộ trước nghe nàng như chuyên nghiệp người giải thích nói cái này của mộ chân tướng cùng với về cái này của mộ mơ hồ chỗ vô diễm ngươi trước kia đã tới nơi này vô diễm chớp chớp mắt nhưng là trung ly tình nhi dám thề nàng trong mắt tuyệt đối là ý cười tràn đầy không có tới quá a vậy ngươi như thế nào như thế quen thuộc Ngày hôm qua tiểu thư không phải nói làm ta đi hỏi thăm có thể ngắm cảnh địa phương sao Ta đi tìm trưởng quầy hỏi thăm cái đại khái Rồi mới liền đến chỗ đi tìm này mấy cái địa phương tư liệu Đi đâu chút địa phương tìm Trung ly tình nhi bỗng nhiên có dự cảm bất hảo Quả nhiên Tướng quân phủ còn có mấy cái nổi danh học kinh sư trong nhà Trung ly tình nhi thực không khách khí ném nàng một cái xem thường Chính là tùy tiện chơi một chút mà thôi Đến nỗi như thế hao tâm tốn sức sao, vô diễm, ngươi lăn lộn rất cao hứng. Vô diễm nhấp miệng nhạc, kia đương nhiên, vì tiểu thư giải thích nghi hoặc như vậy sự, vô diễm làm được rất vui lòng. Địch hy nhẫn cười, một chương kiêu ngạo vô cùng mặt giờ phút này phi thường dối rắm, vô diễm so với ở trên núi. Thời điểm muốn tươi sống rất nhiều, nếu là khôi phục nguyên trạng, lúc này nhất định là cười đến vạn hoa thất sắc đi càng ngày càng người mùi vị mười phần yêu nhóm làm chung ly tình nhi phi thường vui mừng so sánh với tơi nàng càng thích như thế nhẹ nhàng ở chung mà không phải cái loại này chủ tử cung cấp dưới có khoảng cách ở chung ngấm lại đều cảm thấy mệt có bằng hữu sinh hoạt nhất định sẽ càng tràn ngập lạc thú cho nhau treo gẹo cho nhau treo chọc cho nhau nói rõ chỗ yếu cho nhau ỉ lại cho nhau an ủi ngươi là nói cái này cổ mộ có cổ quái vô diễm gật đầu Cha xét mấy cái địa phương tư liệu, mặt khác có xuất nhập, chỉ có nơi này có một chút phi thường tương đồng, mỗi đến 7 tháng quỷ tiết, âm khí nhất thịnh thời điểm nơi này sẽ có một ít động tĩnh. có người tò mò tới xem qua, ngày hôm sau liền ở nhà vô tật mà chết, trước kia mỗi đến lúc đó sẽ có người tử vong, thời gian dài, liền không ai dám tới. Trung ly tình nhi thái, dương Trừu trừ, vậy ngươi còn mang ta tới này, vô diễm vô tội cười. Tiểu thư, vô diễm có chút tò mò sao? Ngươi cũng muốn làm kia vô tật mà chết người. Có tiểu thư ở, vô diễm như thế nào khả năng vô tật mà chết? Đúng không tiểu thư? Trung ly tình nhi quyết định thu hồi lời nói mới rồi. Càng ngày càng có người mùi vị yêu cũng không phải như vậy hảo. Tỉ như hiện tại lúc này bất quá, nàng cũng rất có hứng thú. Nếu là thực sự có quỷ quái, kia chính là đồng loại A, X. Nhất là đã từng đồng loại. Hiện tại Dương khí quá vượng, buổi tối chúng ta lại đến nhìn xem, nàng thành quỷ kia mấy năm, sợ nhất chính là Thái Dương, thế giới này quỷ hẳn là cũng giống nhau đi. Vô Diễm xem Trung Ly tình nhi đáp ứng rồi, trong lòng nói không nên lời cao hứng, nàng liền biết, tiểu thư là tốt nhất người nói chuyện, trong tình huống bình thường, cũng cũng không sẽ cử tuyệt bọn họ đưa ra yêu cầu, lại đi theo Vô Diễm xoay mấy cái địa phương, thẳng đến Thái Dương xuống núi sau mấy người mới trở lại khách điếm, những người khác đã trước bọn họ một bước đã trở lại thanh liễu biên hầu hà trung ly tình nhi rửa mặt trải đầu biên nói quả nhiên không ra tiểu thư sở liệu kia mấy nhà đương ra người đều tới xem tiểu thư không ở kiên trì muốn lưu lại lễ vật, bị ta cấp đẩy hơn nữa nói đây là tiểu thư ý tứ còn nói cho bọn họ chúng ta thực mau liền sẽ rời đi ân, làm được thực hảo chúng ta là thực mau rời đi không sai bất quá cũng không Ai nói qua rời đi liền không thể lại đến a đây là ly thẳng nhiên cư gần nhất một cái đại thành, sau này ta còn sẽ lại đến. Thanh liễu cười thầm, tiểu thư lời ngầm tại đây cất giấu đâu, những người đó, thật đúng là thảo không đến cái gì hảo. Cơm chiều không có đơn độc khai tiểu táo, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn, hôm nay đều là tách ra hành động, thích hợp câu thông liên hệ cảm tình là cần thiết. Mỗi người cắt phủng một ly trà xanh, thanh liễu rửa sạch sẽ trái cây phóng tới. Trên bàn, lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình vị trí, không quấy nhiễu đại gia nói chuyện. Ngay từ đầu lão phu nhân không tiếp thu, nói bang vội đã đủ lớn. Cuối cùng ta này đây chỉnh tử phàm trên danh nghĩa tiên sinh thân phận chính là làm cho bọn họ nhận lấy. Nói cho bọn họ chỉ là tiểu thư một chút tâm ý, không có ý khác. Làm cho bọn họ đừng để ở trong lòng. Trung ly tình nhi gật gật đầu, vốn dĩ chính là biết rõ nhân gia đã chết mẫu thân, chúng ta một chút. Tỏ vẻ cũng không có, kia cũng bạch nhận thức như thế thời gian dài, còn có mặt khác sự sao? Tinh Quang ẩn dừng một chút, mới nói nói, ra tới thời điểm ở trong góc nhìn đến một cái hài tử, không lớn, năm tuổi tả hữu, ăn mặc thượng nhìn không giống như là hạ nhân hài tử, hẳn là trình tử phàm cái kia con vợ lẽ để đệ, như thế nào nói đi. trình phủ người hiện tại đối hắn không quá hữu hảo, ra ra vào vào như vậy nhiều người, cũng chưa người để ý đến hắn đáng thương vô cùng súp ở. Trong góc, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Trung Ly tình Nhi vô ngữ, này rốt cuộc là ai chịu ai ảnh hưởng? Nàng không phải cái thiện lương đến gặp người liền ban người, bên người này đó yêu cũng là có náo nhiệt xem náo nhiệt, không náo nhiệt liền vây xem, Thanh Liễu thư dục càng là ở trong hoàng cung kiến thức quá hắc ám người, càng sẽ không tùy tiện hảo tâm, này tinh quang ẩn tiên sinh như thế nào liền thiện tâm lớn đâu? Dĩ vắng hắn nếu là cũng như thế tâm từ, sớm nên. Bị người xé ba xé ba cấp nuốt mới đúng, nào còn có thể sống đến bây giờ. Kỳ thật muốn nói lên, tinh quang ẩn thật đúng là không phải cái lạn hảo tâm người. Vì sinh hoạt xuống dưới, vì báo thù, hắn hạng nặng tâm tư đều đặt ở này mặt trên. Nào còn có như vậy nhiều thời gian đi chú ý những cái đó so với hắn thảm hại hơn người. Đại khái là cùng chung ly tình nhi chỗ lâu rồi. Trong lúc lơ đáng liền cảm nhiễm nàng cái loại này tùy tâm sở dụng, nhàn nhã tự tại sinh hoạt thái độ, tâm. Khoan, xem đến liền xa, xem đến xa, liền cảm thấy giữa trời đất này vô cùng lớn, báo thủ tâm niệm còn tại. Nhưng là đã không có như vậy gấp không chờ nổi, đi theo trung ly tình nhi càng lâu, hắn tâm càng định, càng cảm thấy, việc này, có hy vọng. Có hy vọng người, xem sự tình góc độ liền hoàn toàn không giống nhau. Cho nên hôm nay nhìn đến cái kia đáng thương vô cùng tiểu hài từ khi, hắn trong lòng có thương hại, cũng tin tưởng tình nhi tiểu thư nếu thấy được khẳng định sẽ không mặc kệ. Mẹ của hắn làm như vậy sự, trình gia chủ tử hiện tại không có thời gian đi để ý tới hắn, mà xuống mọi người lại tịnh là chút thế lực mắt, xuất hiện tình huống như vậy thực bình thường. Bất quá đây là bọn họ việc nhà, chúng ta không thể quản. Nhiều nhất chờ trình thu hạo tới tìm ta khi đề thượng một câu, Chúng ta đã quản bọn họ quá nhiều nhàn sự, ta đều ngượng ngùm lại quản. Trong phòng người đều lộ ra ý cười, bọn họ đều đặc biệt thích tình nhi tiểu thư nói. Chúng ta thời điểm, cái loại cảm giác này đặc biệt thân cận, kia hai chữ liền có thân nhân hương vị. Tiểu thư ngươi nhưng đừng như thế nói, nếu là trên đời này người đều giống ngài như vậy lo chuyện bao đồng, này thiên hạ nên thái bình. Tinh quang ẩn ý cười ẩn ẩn nói, nhiệm vụ này đừng tìm ta ta quản chính mình là đến nơi, vô diễm, ta tưởng uống rượu. Vô diễm bất đắc dĩ nhìn nàng, để tài này có phải hay không quá nhảy lên điểm, như thế nào liền từ lo chuyện bao đồng nhảy. Đến uống rượu thượng đâu, tưởng quy tưởng, vẫn là cầm một vò rượu ra tới chụp bay phong khẩu, liền thanh liêu lấy cái ly tay đổ một ly, cảm thấy mỹ mãn uống rượu ngon, chung ly tình nhi nheo lại mắt, nhìn trong phòng đều là biết người quen, dứt khoát xả khăn che mặt hợp với uống lên mấy chén hiên viên xem nàng say mê bộ dáng cười nói tiểu thư ta thực lo lắng ngươi sẽ biến thành tiểu tử quỷ trung ly tình nhi lại lần nữa sảng khoái uống lên một ly ta nhưng thật ra rất muốn say thử xem nhưng chính là say không được a vô diễm nếu không ngươi lại những điểm càng dữ dội hơn một ít rượu thử xem vô diễm tức giận nói tiểu thư ngươi thật là ngồi ở bảo sơn không biết bảo a Lần trước cái loại này rượu phóng tới thế tục giới tới, tửu lượng tốt cũng uống không được nửa đàn, ngài không cũng uống thủy giống nhau sao, còn không phải một chút việc không có. Trung ly tình nhi dư vị hạ kia hương vị, xác thật, so với hiện tại uống loại này bách. Hoa tử tới muốn liệt nhiều, bất quá, nàng vẫn là càng thích loại này bách hoa tử, càng thích hợp nàng khẩu vị, nàng cũng không theo đuổi quá mức rượu mạnh, lại nói nàng hiện tại thân thể còn không có trưởng thành. Rượu mạnh kích thích quá lớn, kia sau này vẫn là uống cái này đi, ta rất thích này vị. Vô Diễm cười, kia đương nhiên, chính là chuyên môn vì tiểu thư nhưỡng, đối tiểu thư thân thể sẽ không có thương tổn. Cảm ơn Vô Diễm, ta cũng thật hạnh phúc. Trung ly tình, Nhi lại lần nữa uống lên một chén rượu, trong lòng bổ sung một câu, đặc biệt là có uống rượu thời điểm. Nhìn như là trộm tanh miêu dường như tiểu thư, mọi người đều hiểu ý cười. Tựa hồ đều thấy được nàng lời ngầm, tiểu thư, ký thật phi thường hảo hiểu, bởi vì nàng muốn quá ít, có được, lại quá nhiều. Cho nên càng nhiều thời điểm, nàng là tưởng đem nàng có được, biến thành mọi người đều có được. Buổi tối, trăng lên giữa trời, trung ly tình nhi nhìn khay bạc dường như ánh trăng. Cười nói, vô diễm, chúng ta vận khí thật tốt, trăng tròn đâu, vô diễm cũng ngẩng đầu nhìn trời, đúng vậy. Trăng tròn thời điểm là chúng ta lực lượng nhất tràn đầy thời điểm Nhưng là đồng thời Cũng là quỷ quái pháp lực tối cao cường thời điểm Trung ly tình nhi tiếp lời nói Đột nhiên nhớ tới cái gì Ở trong lòng kêu to tiểu ngọc Tỉ tỉ Xảy ra chuyện gì Tiểu ngọc Ngươi có thể hay không đem bên ngoài thế giới Làm thành một cái tivi giống nhau đồ vật Từ ngươi tiếp Thu Rồi mới tham hoa có thể nhìn đến Tiểu ngọc một phách đầu Tiểu Ngọc như thế nào đã quên có thể như vậy, yêu nhất ngươi, tỷ tỷ, tham hòa sẽ không nhàm chán, cũng có thể thường xuyên nhìn đến hắn muốn nhìn đến người, như vậy, tiểu Ngọc trong lòng cũng sẽ hảo qua chút. Trung ly tình nhi cười khe chấn an cao hứng đến quên hết tất cả hài tử là tỷ tỷ không nghĩ tới, nhưng là ngươi trước nói cho tỷ tỷ, như thế làm đối với ngươi có cái gì tổn thương sao? Tiểu Ngọc liên tục lắc đầu, vỗ vỗ tiểu bộ ngực, việc nhỏ một kiện. Vậy là tốt rồi, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị cho tốt, chúng ta chuẩn bị đi thám hiểm. Ngươi một hồi cùng tham hoa cùng nhau ở nhà xem, thuận tiện giúp ta chú ý điểm. Ta hiện tại tu vi không đủ thâm, sợ không thể chú ý đến một ít không biết nguy hiểm. Tiểu Ngọc bĩu môi, tuy rằng tỉ tỉ tiến bộ đã nhanh, nhưng là vẫn như cũ cách hắn cảm nhận chung mục tiêu xa đâu. Bất quá, tỉ tỉ ngươi không cần lo lắng, bên cạnh ngươi kia giúp. Yêu tuy rằng cùng tiểu ngọc thế giới những cái đó không thể so, nhưng là ở chỗ này cũng coi như là thực không tồi, có thể bảo hộ ngươi. Để ngừa vạn nhất thôi, được rồi, tỉ tỉ muốn ra, ngươi chạy nhanh đi lộc làm tham hoa cao hứng cao hứng. Hảo, tiểu ngọc này liền đi, tham hoa khẳng định sẽ cao hứng đến mắt đều tinh lượng tinh lượng. Trung ly tình nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn đến mọi người đều ở lẳng lặng chờ nàng, nửa thật nửa giả giải thích nói mới vừa ở cùng tham hoa liên hệ hiên viên hắn ở bồi một cái tiểu đồng bọn đại khái trong khoảng thời gian này đều sẽ không đã trở lại hiên viên cười không có việc gì chỉ cần hắn có thể an tâm tu luyện là được tiểu thư ngài không cần cùng chúng ta giải thích trung ly tình nhi cũng không hề dối dắm việc này đi thôi hiện tại đi ra ngoài vừa lúc thanh liễu cùng thư dục lưu tại trong nhà cùng ta đi ra ngoài người nhất định phải nghe theo phân phó không được hành động thiếu suy nghĩ. Là thư dục trong lòng có nho nhỏ tiếc nuối, hắn muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đoàn người cũng không có làm cái gì đặc biệt chuẩn bị, ăn mặc nguyên bản quần áo liền ra, đặc biệt địch hi kia một thân hồng y nhất đáng chú ý, đều dùng ra công pháp, hiên viên mang lên tinh quang ẩn, thực mau liền đến kia tòa sa hoa cổ mộ, nói nó sa hoa cũng không phải nói nó chiếm địa có bao nhiêu đại Mà là mộ bia cùng bên ngoài toàn bộ lăng mộ nhìn phi Thường xa hoa Rõ ràng hẳn là tồn tại rất nhiều năm cổ mộ Bên ngoài thoạt nhìn lại vẫn như cũ giống tòa mộ mới Gió táp mưa xa phong hóa cái gì Giống như với nó căn bản vô dụng Tinh quang ẩn vây quanh lăng mộ xoay chuyển nhíu mày nghĩ nghĩ Hảo sau một lúc lâu sau mới nói nói Nếu là ta nhớ không lầm Này thật là cái hung mộ Hẳn là tồn tại có hơn 400 năm Cũng không biết này mộ là như thế nào xây Đến bây giờ vẫn là cái dạng này So mộ mới còn giống mộ mới Kia Ẩn tiên sinh hẳn là biết đây là ai lăng mộ đi Trung ly tình nhi cảm thấy vẫn là châm trước một chút Lại quyết định muốn hay không treo chọc này phiền toái, Vừa thấy liền không phải thiện tra Quỷ dị thật sự Tinh quang ẩn cáp Tương truyền này mộ trôn chính là một đôi tuổi trẻ phu thê Hai người phi thường yêu nhau Nhưng là không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân Luôn là hoài không dậy nổi hài tử Trong nhà lão nhân thúc dục đến cấp Đến cái thứ ba năm đầu Không màng Này một đôi phu thê phản đối Chính là tắc hai cái nha hoàn lại đây thông phòng Sau lại không biết như thế nào Ước hẹn cùng chết rớt Nguyên bản đây cũng là một cọc cảm tình Câu chuyện mọi người ca tụng Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân Này mồ chính là vẫn luôn không được thanh tĩnh, Vô số người thăm quá Chết quá người rất nhiều, mãi cho đến hiện tại, cũng không ai cởi bỏ cái này mê. Trung ly tình nhi khe nhíu mày, khẳng định là hai người chết có miêu nị bái, cũng. Không biết nguyên nhân là ra ở nhà trai vẫn là ra ở nhà gái, như vậy sự kỳ thật vẫn là không trộn lẫn tương đối hảo, nếu thực sự có quỷ, kia cũng chỉ sẽ là lệ quỷ. Chính là nhìn vô diễm hứng thú giạt rào mặt, như thế cái đại mỹ nữ, bản thể vẫn là hoa yêu như thế nào liền đối này đó quỷ quái cảm thấy hứng thú đâu rõ ràng liền không phải một quải a trộm mộ có hay không thăm quá khẳng định có cũng không biết thăm quá mấy cha bất quá chưa từng có người nào tồn tại rời đi quá đây cũng là vì cái gì này mộ không ai dám động nguyên nhân mọi người đều sợ hãi tinh quang ẩn nhìn ra trung ly tình nhi là tưởng chảy vũng nước đục này tưởng khuyên can lại không biết như thế nào nói rốt cuộc hắn biết những người này đều không phải người bình thường trung ly tình nhi cân nhắc một chút mọi người thực lực lại nhìn nhìn mọi người nóng lòng muốn thử ánh mắt hảo đi kỳ thật nàng cũng có chút cảm thấy hứng thú các ngươi đi tìm xem trộm mộ người lưu lại nhập khẩu ẩn tiên sinh ngươi muốn hay không lưu lại nàng chơi xong rồi liền chơi xong rồi chúng yêu nhóm khẳng định cũng có rất nhiều phương pháp rời đi Nhưng này một cái bề ngoài là lão gia tử tinh quang gia cuối cùng một cái truyền nhân, nàng không nghĩ lấy tới mạo hiểm. Tinh quang ẩn lắc đầu, thực kiên định, nếu nhận định nguyện trung thành đối tượng, liền tuyệt không sẽ bỏ chủ tử với không màng. Đây là tinh quang gia gia huấn, tuy rằng tinh quang gia người. Nhận chủ người cực ít, đều là quá mức kiêu ngạo người. Tiểu thư ở đâu, tinh quang ẩn ở đâu? này giống như nguyện trung thành giống nhau nói chung ẩn chứa phân lượng trung ly tình nhi trong lòng so với ai khác đều minh bạch đại khái đến giờ phút này tinh quang ẩn xem như hoàn toàn thành người một nhà than nhẹ một tiếng tinh quang tiên sinh kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy ta khả năng cũng không phải đang giá ngươi phó thác người tinh quang ẩn chậm rãi cười ta tin tưởng chính mình ánh mắt thỉnh tiểu thư yên tâm ta tuyệt không sẽ đem ta trên người cừu hận gia tăng đến tiểu thư trên người, tiểu thư tựa như hiện tại như thế sinh hoạt liền hảo, không cần có cái gì thay đổi, bởi vì có một số việc là tránh không khỏi, có một số việc là treo chọc không tới, hắn tin tưởng hắn quẻ tượng, trung ly tình nhi bất đắc dĩ cười, thực sự có như vậy đơn giản thì tốt rồi, nàng thật cảm thấy, yên ổn sinh hoạt ly nàng càng ngày càng xa, trước, không nói cái này, hiên viên, Tìm được nhập khẩu sao? Hiên viên nhìn tinh quang ẩn liếc mắt một cái, ánh mắt trung ẩn ẩn có chút nhận đồng. Tìm được rồi, ẩn tiên sinh nói được không sai, hẳn là thật là có không ít trộm mộ tạc thăm quá. Tổng cộng tìm được rồi bốn cái nhập khẩu. Bốn cái. Trung ly tình nhi nhìn phía tinh quang ẩn, việc này giống như có thể trông cậy vào chỉ có hắn. Tinh quang ẩn cười cười, đi theo minh Tể đi nghiên cứu nhập khẩu, xem hắn đi xa, hiên viên mới nói nói tiểu thư quyết định tiếp nhận hắn trung ly tình nhi rồi rắm vòng ngón tay đại khái liền tính ta không tiếp thu hắn cũng tính toán ăn vạ ta hiên viên cười khẽ tình nhi tiểu thư có đôi khi xác thật phi thường dễ khi dễ nàng quá thích ứng trong mọi tình cảnh chỉ cần không dẫm lên nàng điểm mấu chốt phạm vào nàng kiêng kỵ nàng có thể phi thường khoan dung tiểu thư không cần quá miễn cưỡng chính mình nếu là tiểu thư thật sự không muốn ta có thể giải Quyết rớt, trung ly tình nhi nhìn trời, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, đột nhiên liền cảm thấy đáy lòng lạnh căm căm. Hiên viên, ngươi giải quyết rớt là như thế nào cái giải quyết pháp? Tiểu thư muốn cho ta như thế nào giải quyết ta liền có thể như thế nào giải quyết? Vô duyên từ đoạt nhân tính mệnh giống như đối với ngươi tu hành bất lợi đi. Tiểu thư, hiên viên cũng không có nói giải quyết rớt chính là giết hắn, vẫn là tiểu thư là như thế hy vọng. Nếu là tiểu thư hy vọng Ta có thể, hảo hảo Hiên viên, ngươi biến hư Trung ly tình nhi đánh gãy hắn nói Tổng cảm thấy chính mình bị khi dễ Hiên viên cười khẽ Không nói chuyện nữa Cho nên nói, tình nhi tiểu thư Có đôi khi kỳ thật phi thường dễ khi dễ Hắn lại một lần chứng minh Rồi cái này luận điểm Vô diêm đám người cười khẽ Liền hình không cái kia khối băng mặt trong mắt Đều có rõ ràng có thể thấy được ý cười Ở chung càng lâu càng cảm thấy đi theo tình nhi tiểu thư là chính xác nhất quyết định là tình nhi tiểu thư làm cho bọn họ biết nhân loại cũng là có thể như thế thân thiện vô diễm cũng mặc kệ trường hợp kế tiếp muốn làm cái gì sự lấy ra một vò rượu chụp bay phong khẩu đưa tới trung ly tình nhi trước mặt trong mắt mang cười ý tứ phi thường rõ ràng trung ly tình nhi đầy mặt kinh hỉ tiếp nhận mặc kệ nguyên nhân uống trước một mồn to thỏa mãn nheo lại mắt vô diễm ngươi hôm nay thật tốt Sau này nếu là mỗi ngày đều như Thế hảo thì tốt rồi Tiểu thư Ngài lời này ý tứ như là di vãng vô diễm Ở ngược đãi ngài Trung ly tình nhi ôm vò rượu Bị nàng thoát đi khăn che mặt trên mặt Tăng thêm một chút ngây thơ Này cũng chính là uống xong rượu sau mới có thể nhìn thấy Ta nhưng không như vậy nói Ta là nói ngươi ngày thường đều hảo Chính là hôm nay tốt nhất Vô diễm bị đầu đến đỉnh không được cười Cũng liền không treo chọc nàng Tinh chờ tinh quang ẩn trở về, một hồi lâu, tinh quang ẩn mới. Biên chụp trên người bùn đất biên hướng bên này đi, tìm được rồi, có hai cái nhập khẩu bị ngăn chặn, có thể là lún linh tinh nguyên nhân, khác hai cái còn có thể thông qua. Kia đi thôi, tiến cái nào ẩn tiên sinh dẫn đường. Hảo, cùng ta tới. Tinh quang ẩn cũng không khách khí, mang theo đại gia đi vào một cái tiểu sườn núi bên cạnh, nơi đó ngày thường hẳn là bị che đậy đến khá tốt hiện tại đã bị tinh quang ẩn vẹt ra lộ ra ngăm đen cửa động địch hy đi đầu hình không đoạn sau chúng yêu tự giác đem một lão một thiếu hộ ở trung gian bên trong không khí còn tính lưu thông cũng không có làm người cảm thấy đặc biệt khó nghe hoặc là nín thở cái này thông đạo đánh thật sự trường hơn nữa không phải thẳng nhìn rất là chuyên nghiệp quả nhiên nhân tài ẩn ở dân gian a hướng trong đi rồi đại khái có bảy tám phần chung Loanh quanh lòng vòng cảm giác như là vòng cái vòng lớn mới ẩn ẩn nhìn đến phía trước không giống nhau, địch hy làm cái, thủ thế làm đại gia trước dừng lại, hắn trước hướng trong đi đến, đem linh khí vận chuyển tới mắt, trước mắt hết thảy đều rõ ràng lên, phía trước cái kia không giống nhau địa phương là môn, hơn nữa là mở ra, vừa rồi không nghe được mở cửa tiếng vang, hẳn là đã sớm mở ra, như là đón khách giống nhau, chúng yêu đều đề cao cảnh giác, nơi này, thực không bình thường. Địch Hy Phong giống nhau nhẹ nhàng trượt lại đây, bên trong nhìn còn an toàn, liền không biết có hay không tiềm. Tàng nguy hiểm, muốn vào đi sao? Trung ly tình nhi nhướng mày, tiến đi, đều đi đến nơi này, nếu là hắn thật là có bản lĩnh lưu lại chúng ta tánh mạng, kia cũng chỉ có thể trách chính chúng ta bản lĩnh không đủ. trừ bỏ tinh quang ẩn, mọi người đều là có bản lĩnh bằng thân người, nhãn lực kính nhi đều cũng không tệ lắm hiên viên không biết từ nào lấy ra cái cây đuốc tới điểm thượng trung ly tình nhi thực hoài nghi đó là hắn sử dụng thuật pháp biến ra nguyên bản tưởng lấy mấy viên giả minh châu ra tới đã có hỏa kia vẫn là đừng lấy ra tới khoe khoang giả minh châu đại đến có điểm dòa người trên tường bích hoa sinh động như thật mặt trên có bồ tát có hoa sen có mây tía phi hạt khoán trên đỉnh biến mặt vôi này thượng dùng màu xanh đen miêu tả thâm trầm không trung Dùng vôi điểm suyết đầy sao Tâm vì thiên su Tâm ngoại có tiểu viên Nội khắc tử vi viên Kế có hoa cái Đế Sau Thái tử Con vợ lẽ Bắt đầu Lại bên ngoài chú bố nhị thập Bát tú Này đó đảo cũng bình thường Phú quý nhân ra lăng mộ là sẽ có này đó tên tuổi Trung ly tính nhi cảm thấy nếu là chính mình đã chết Lấy công chúa thân phận chỉ sợ sẽ so nơi này muốn càng phong cảnh rất nhiều đoàn người không rối loạn đội hình, để cao cảnh giác. Mắt lại nơi nơi xem, nhân loại lăng mộ cũng là một đại đặc sắc, yêu tộc liền không có này đó tên tuổi. Bất quá nếu là tìm được hắn đã từng tu luyện động phủ, đảo khẳng định cũng có thể tìm chút bảo bối. Đương nhiên, không phải chút hoàng kim bạc trắng linh tinh tục vật có thể so. Trung ly tình nhi nhún vai, hướng phòng xếp đi đến. Phòng xếp có hai cái, phân bố ở mộ thất đồ vật hai sườn, chôn theo phẩm là rực rỡ môn màu Nhìn thật đúng là không ít Đông phòng xếp khoán môn Vòm trời đỉnh Bên trong phần lớn là tinh mỹ dệt phẩm Cùng các loại sức ngọc khí Tây phòng xếp kết cấu cùng phía đông giống nhau Chủ yếu là một ẩm thực khí Bạc hộ mã não trung thủy tinh ly linh Tinh Mọi người đều là gặp qua việc đời Mấy thứ này nhìn xem rất vui Đảo cũng không ai để ở trong lòng Tinh quang ẩn chỉ vào mộ thất mặt bắc kia Phiến cửa nhỏ thi thể hẳn là ở nơi đó, nếu có nguy hiểm, hẳn là cũng là ở nơi đó. Môn có xoan, tinh quang ẩn nhìn nhìn nói, cái này đảo cũng không phức tạp, chính là vừa lên hạ khấu, chỉ cần đem xoan thạch hướng lên trên đẩy ra liền hảo. Nhưng đặc thù chỗ ở chỗ này cửa đá bản kín kẽ, liền đao đều chen vào không lọt đi, chỉ ở. kẹt cửa trung gian tạc cái tiểu viên động, trung ly tình nhi khóe miệng trừ trừ, Như thế nào cảm thấy này tinh quang ẩn là chuyên nghiệp trộm mộ, vẫn là bọn họ tinh quang gia tộc liền cái này đều là có học, này đó có lẽ có thể khó xử đến người khác, nhưng là đối những người này tới nói đều không phải vấn đề, địch hy tiến lên nhẹ nhàng một gõ, môn liền tự động khai, tinh quang ẩn khóe miệng trừ trừ, hảo đi, hắn vẫn là xem thường những người này, mọi người hướng này nội. Thất chung duy nhất tồn tại vật nhìn lại. Đó là căng thẳng dựa vào sau vách tường thật lớn thạch quan. Trung ly tình nhi nhìn ra hạ. Này thạch quan chiều dài nên có hai m năm Khoan cũng có một m năm Có vẻ trang trọng mà rắn chắc. Thật là đủ đại. Này hai người là thật muốn chết cùng huyệt đi. Địch hy đi đầu. Đoàn người thật cẩn thận hướng trong đi đến. Trung ly tình nhi đối chính mình thân thủ không có gì tin tưởng. Tiểu Ngọc. Có hay không chủy linh tinh. Lộng một phen cho. Ta. Có. Tiểu Ngọc nhìn lướt qua tàng bảo thất, ở trong đó một cái da gỗ trung tìm được rồi, dùng linh lực không chế được ném tới trung ly tình nhi trên tay, lập tức lại tinh thần sáng láng nhìn chăm chú vào bên ngoài, thám hiểm đâu, rất thích, đây là một phen nhìn ảm đạm không ánh sáng chửi, nhưng là ẩn ẩn lộ ra sắc bén làm biết hàng trung ly tình nhi mắt lượng, ở trong tay ước lượng, thực hào, thực thích hợp nàng dùng, có chửi nơi tay, nàng tự tin đủ rất nhiều, lúc này, so với linh khí linh hoạt vận dụng nàng càng tin tưởng nàng đời trước từ người chết đôi bỏ ra tới kinh nghiệm mọi người làm lơ nàng động tác này trong phòng quá mức an tĩnh chút nếu cái này mộ thực sự có cổ quái kia không nên là cái dạng này phản ứng mới đúng lẳng lặng đợi một hồi vẫn là không có động tĩnh trung ly tình nhi nhíu mày là đồn đãi có lầm vẫn là tới không phải thời điểm hôm nay này quỷ không ở nhà lại hoặc là tránh ở chỗ tối cân nhắc có thể hay không bắt lấy bọn họ được rồi mộ cũng vào được tò mò cũng nên thỏa mãn đi trở về tuy rằng trong lòng có chút không vui này quỷ còn không có ra tới đâu chính là so sánh với tớ ý. bọn họ càng không muốn làm trái với tiểu thư ý là vừa dứt lời cửa nhỏ liền ở bọn họ trước mặt tự động đóng lại trong phòng không khí nháy mắt liền đến quỷ dị lên trung ly tình nhi cảm xúc kế tiếp tăng vọt muốn gặp đến khác quỷ sao hảo chờ mong muốn chạy không như vậy dễ dàng này muốn chỉ được phép vào không cho phép ra nguyên bản không có gì động tĩnh quan tài đột nhiên liền động quan cái chậm rãi hoạt khai thanh âm có vẻ dày nặng mà có khuynh hướng cảm xúc ăn mặc một thân áo cưới đỏ nữ nhân bay ra treo ở giữa không trung nhìn xuống mặt đất thượng mấy người bình thường gương mặt không có cường mọi người thị giác nguyên bản cho rằng lệ quỷ hẳn là sẽ thực khủng bố mới đúng Trung ly tình nhi hơi hơi ngửa đầu cùng hồng y nữ quỷ đối diện, liền tính. Người lùn nhất đẳng, cũng không có yếu đi khí thế, thân thể này giống như trời sinh liền khí tràng cường đại, áp đảo hết thảy Quấy giấy ngươi thực xin lỗi, nhưng là chúng ta cũng không có mạo phạm ý tứ. Trung ly tình nhi quyết định trước lễ sau binh, nàng cũng không tôn sùng bạo lực, nhưng là cũng không phản đối bạo lực là được. Hồng y nữ quỷ tinh tế nhìn nàng, đột nhiên liền giáng xuống thân mình chậm rãi quỳ xuống, trung ly tình nhi theo bản năng tránh đi một bước, cảm giác không tốt lắm, giống như lại có phiền toái muốn thượng thân, muốn hay không đi trước tuyệt vời. thỉnh tiểu thư giúp oánh nhiên, nàng liền biết, chẳng lẽ là cái quỷ đều có thể nhìn ra tới thân phận của nàng, không nên a lý do còn có ngươi như thế nào biết ta có năng lực giúp ngươi, ngươi trước lên, ta không thích có người quỳ ta, kia sẽ chiết ta phúc khí. Hồng y nữ quỷ thuật theo đứng lên, dơ xuống lạnh lẽo gương mặt cư nhiên có thể nhìn đến nhè nhẹ vũ mị, xinh. Thời, này hẳn là cái phi thường có mị lực nữ nhân, nếu cái kia chuyện xưa là thật, nàng cũng phi thường có thể lý giải vì cái gì sẽ có nam nhân nguyện ý cùng nàng cùng nhau chịu chết. Tiểu thư trên người oánh oánh bảo quang, hơn nữa tiểu thư thân đều tử vi chi khí, tuy rằng thực đạm, nhưng là oánh nhiên nhìn ra được tới. Trung ly tình nhi Thái Dương trừ động, Tử vi chi khí, đó là cái gì? Như thế nào mơ hồ cảm thấy cùng kia phú quý chi vị có gì quan hệ dường như? Vẫn là... Bởi vì nàng này thân thể là hoàng thất công chúa mới có. Thực đạm vậy là tốt rồi, nàng sẽ làm này thực đạm biến thành không có. Nàng liền vẫn luôn tưởng không rõ cái kia vị trí có cái gì tốt, là cao cao tại thượng không sai. Bất quá nào triều hoàng đế không phải tự xưng vương. Mỗi ngày ngồi ở cái kia quạnh que vị trí thượng thời khắc lo lắng bị người xoán vị lạc thù rốt cuộc ở đâu. Hơn nữa, hoàng đế là cả năm vô hưu chế, xem không xong công văn, phê không xong sổ con. Thượng xong đại triều thượng tiểu triều, lại cùng cái này khai cái tiểu hội, cùng cái kia câu thông câu thông cảm tình, chân chính để lại cho chính mình thời gian có bao nhiêu. Nàng nếu là đi bỏ cái kia vị trí kia thật đúng là bị xét đánh, này linh hồn tuyệt đối thay đổi người. Lấy nàng tính tình không có khả năng đi làm kia tốn công vô ích sống Bất quá Nàng thực duy trì đem chung ly ra đẩy đi lên Đó là hắn muốn Hơn nữa hắn thượng vị nói có thể bảo chính mình hiện tại Sinh hoạt bất biến động Hiện tại thành quỷ đều có thể học được như thế nhiều đồ vật Xem tướng đều sẽ Hồng y nữ quỷ dừng một chút Mới giải thích nói Oánh nhiên ở chỗ này ngây người 400 năm hơn Tổng muốn học vài thứ đánh thời gian Cũng thu hoạch không ít người mệnh Nhưng cái đó trộm mộ cũng là có chút thật bản lĩnh người, trên người mang đồ vật có không ít là các ngành các nghề bảo bối. Hơn nữa, cái này mộ địa phong thủy phi thường hào, đảo cũng là đánh bậy đánh bạ. Vô diễm từ nàng kia vạn năng không gian chung lấy ra một phen ghế dựa đỡ chung ly tình nhi ngồi xuống, lại túm ra một chương bàn trà phóng tới nàng trước mặt, lại tiếp theo, là một ít tẩy sạch trái cây, mặt trên mơ hồ còn có bọt nước, nhìn liền cảm thấy mới mẻ. Trung ly tình nhi vọng phần mộ đỉnh, vô diễm, ngươi đây là chuẩn bị ăn cơm giá ngoại sao, vô diễm cười, là chuẩn bị cấp tiểu thư ăn cơm giá ngoại đồ vật, nếu đều bày ra tới, trung ly tình nhi cũng không hề khác. Khí, cầm lấy một cái trái cây liền ăn lên, thuật tiện hô, các ngươi đều ăn đi, oánh nhiên, ngươi có thể ăn sao, oánh nhiên bị bọn họ một loạt động tác làm cho tương đương vô ngữ, những người này, thật là, oánh nhiên. Ăn không hết này đó Muốn ăn cũng ăn không đến Trung ly tình nhi lý giải gật gật đầu Nàng thành quỷ kia mấy năm cũng ăn không hết đồ vật Lấy đều lấy không được Nếu không có tiểu ngọc nháy mắt đối oánh nhiên liền nhiều ra vài phần đồng bệnh tương liên Cảm giác Ngươi nói một chút đi Nếu có thể giúp Ta tận lực giúp ngươi Hảo đi Nàng lại lo chuyện bao đồng Oánh nhiên vén áo thi lễ Cảm ơn tiểu thư hảo tâm Trung ly tình nhi lắc đầu, cũng không phải cái gì hảo tâm, đôi cái này mộ chúng ta mấy cái vốn di liền có tò mò, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tại đây, từ ai trong miệng nói ra chuyện xưa đều không thể có bản tôn chính miệng nói ra chân thật, nói trắng ra là, chính là tò mò, oánh nhiên cũng không kiên trì, chỉ là ánh mắt mê mông, phảng phất lâm vào hồi ức bên trong, ta cùng ta tướng công quen biết yêu nhau với thành thân trước. Ông trời rũ lòng thương làm chúng ta trung thành thân thuộc. Hai người vẫn luôn ân ái có thêm. Nguyên bản, ta cho rằng như vậy hạnh phúc sẽ liên tục cả đời. Năm thứ nhất không con, cha mẹ chồng đối ta thái độ đều còn tính hảo, không có bao lớn thay đổi. Năm thứ hai như cũ không có, cha mẹ chồng cũng đã không rất cao hứng. Đến năm thứ ba, bà bà liền luôn. Là ý có điều chỉ nói bất hiếu hữu tam, vô sau vĩ đại. May mà, tướng công đối ta thái độ trước sau như một. Còn luôn là an ủi ta nói không có việc gì Liền tính bà bà nói làm hắn nạp thiếp Hắn cũng chưa từng giao động quá Kỳ thật ta chính mình trong lòng cũng không hảo quá Ngô gia liền hắn một cái nhi tử Đối với hậu đại khát vọng ta hoàn toàn có thể lý giải Cho nên mặc kệ là nhiều khổ dược Ta đều sẽ uống Mặc kệ bà bà nói được nhiều khó nghe Ta đều sẽ chịu đựng Chỉ là Làm ta khuyên chính mình tướng công nạp thiếp Ta làm không được Ta yêu hắn không có khả năng không ăn dấm, không có khả năng không đố ghét, bởi vì như vậy, bà bà đối ta càng thêm không mừng, đến đệ tứ năm đầu, bà bà dứt khoát không nói hai lời hướng chúng ta trong phòng tặng hai cái thông phòng nha đầu, đó là bọn họ gia sinh nha hoàn, nguyên bản chính là làm tướng công thiếp học quy củ, ta lại không muốn, cũng không có cách nào, đó là ta bà bà, ta không nghĩ làm tướng. Công hai đầu khó xử, chính là tướng công cũng không nguyện ý. Liền tính đưa đến trong phòng, hắn cũng vẫn luôn là cùng ta ở bên nhau, căn bản đương các nàng hai cái không tồn tại, như vậy, trong lòng ta thoải mái không ít, ít nhất, này thuyết minh tướng công trong lòng là thật sự có ta. Oánh nhiên ngồi xuống, ôm đầu gối tư thái, có vẻ cực kỳ bất lực, có một ngày, cũng không biết như thế nào liền nói tới rồi chết, nói đến, sinh cùng cứu chết cùng huyệt, tướng công liền, nói, oánh nhiên, chúng ta dứt khoát đã chết đi. Như vậy ngươi quá vất vả, ta đau lòng, lúc ấy, ta thật sự cảm thấy ta đời này đủ rồi, có cái nam nhân xem ngươi vất vả tình nguyện bồi ngươi chịu chết, này đến là như thế nào dũng khí, như thế nào cảm tình, sau lại ngẫm lại, ta còn là lắc đầu, hắn là ngô gia duy nhất hải tử, nếu là hắn cùng ta cùng đi, kia ngô gia liền thật sự tuyệt sau, kia hai lão nhân lại có không phải, cũng là ta nhân, nếu là ta có thể sinh, sự tình cũng sẽ không thành như vậy. cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, bà bà sắc mặt đã càng khó nhìn. hơn nữa bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ càng ngày càng nhiều. ta rốt cuộc nhẫn nước mắt khuyên tướng công thu phòng, tướng công không chịu đi. ta mọi cách khuyên cũng vô dụng. lần đầu tiên tướng công đối ta giống to, nhưng là khi đó ta tâm là ngọt. sau lại ta tưởng nếu kia hai cái nha hoàn có thể hoài thượng hài tử, kia Ngô gia liền sẽ không đoạn sau. đến lúc đó lại cùng tướng công Cùng nhau gặp gỡ với ngầm cũng không uổng công chúng ta này đoạn tình. Cùng tướng công vừa nói, tướng công cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Vào lúc ban đêm liền cùng hai cái nha hoàn viên hoàn, mà ta khóc cả đêm, chính là cũng chỉ có thể chịu đựng. Rồi mới, tướng công bắt đầu bí ẩn tìm kiếm phong thủy tốt huyệt mộ. Nơi này sở hữu đồ vật đều là hắn đặt mua, bao gồm khối này quan tài ở bên trong. Hắn cố tình làm thành như thế đại, ta tin tưởng hắn lúc ấy nhất định cũng muốn chết. Cùng huyệt hai tháng sau, trong đó một cái nha hoàn mang thai, cái này làm cho cha mẹ chồng phi thường cao hứng, càng thêm không thích ta, cả ngày đem cái kia nha hoàn đương bảo bối giường như cung, thấy ta cũng không cần hành lễ, ha ha, nếu có thể, ta tin tưởng ta bà bà muốn cho ta đối nàng hành lễ, này đó ta đều có thể nhận, dù sao tướng công đều nguyện ý bồi ta chịu chết, mộ đều mau chuẩn bị cho tốt, ta còn có cái gì hảo so đo, tới rồi chúng ta ước định tốt ngày đó. Ta cùng lão công đều mặc vào kết hôn ngày đó xuyên hỷ phục, cùng nhau nằm tại đây trong quan tài, ôm nhau tư thế. Oánh nhiên đứng dậy, sờ sờ cái này làm cho người có điểm sờn tóc gái quan tài, phảng phất sợ là nàng cái kia đã từng ái thật sự thâm rất sâu tướng công. Thạch tín là đã sớm chuẩn bị tốt, hắn trên người phóng một phần, ta trên người phóng một phần, ở bên nhau để vào trong miệng kia một khắc, ta thật cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất nữ nhân, thành quỷ đều. Tưởng cùng hắn ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp không cần chia lìa, lúc ấy, ta chính là như vậy tưởng. Trung ly tình nhi sờ sờ cánh tay thượng làn da chấn an chấn an nổi ra gà. Hai người có thể an ổn cả đời liền rất hảo, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, sẽ không nị sao. Tình yêu hạn sử dụng sẽ không có như vậy lớn lên. Rồi mới đâu? Ngươi ở chỗ này, hắn đâu? Hắn! Ha ha ha! Oánh nhiên tố chất thần kinh cười hắn cũng ăn, chính là ta ngã xuống đất kia một khắc thần trí còn ở cho nên, ta giành mạch thấy được cha mẹ hắn, hắn tiểu thiếp nối đuôi nhau mà nhập, trong mắt tịnh là nhạo báng, mà hắn giống như người không có việc gì đứng nếu không phải hắn trong mắt ngạc nhiên ta sẽ cho rằng bọn họ là thông đồng hảo, phảng phất là về tới kia một khắc, oánh nhiên trên mặt tịnh là bi thương, tướng công bị người hậu cưỡng chế mang đi khóc tiếng la tê tâm liệt phế Ta lại là đã khóc cũng khóc không ra, thậm chí biến mất trước, hắn kia mang thai thiếp. Thấu ta bên tai nói một câu, biết ngươi vì cái gì tiến ngô gia bốn năm cũng hoài không dậy nổi hài từ sao? Bởi vì ngô gia có ta, oánh nhiên mắt biến thành màu đỏ, mang theo hận ý ánh mắt nhìn phía trung ly tình nhi. Tiểu thư ngươi nói, như vậy kết quả, ta nên như thế nào làm mới có thể ra trong lòng này khẩu ác khí? Trung ly tình nhi biết cái này nữ quỷ cũng không cần nàng đáp án, cho nên chỉ là an tính nhìn lại nàng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, lúc này. Mặc kệ nàng nói cái gì, đều như là đứng nói chuyện không eo đau, không có tự mình trải qua quá loại này trải qua người vĩnh viên sẽ không minh bạch đương sự cái loại này thống khổ. Cái loại này không đau không ngứa tên là an ủi nói vẫn là thu tương đối hảo đại khái chính là bởi vì khi chết mãnh liệt không cam lòng làm ta vô pháp đầu thai chuyển thế lúc ấy ta cũng tuyệt không nguyện ý đi đầu thai chuyển thế ta hạnh phúc nếu là bởi vì ta chính mình nguyên nhân hủy hoại ta đây cũng nhận chính là bởi vì một cái nha hoàn một cái đối ngô gia đối ta tướng công có mãnh liệt ý đồ nữ nhân mà làm ta lưu lạc đến tận đây ta như thế nào sẽ không hận nhìn càng kích động oánh nhiên trên người ẩn ẩn có hắc khí vờn quanh Biết không tốt Trung Ly tỉnh nhi phi thân tiến lên, cầm tay nàng chậm rãi đưa vào linh khí, mấy năm nay nàng cũng coi như đã nhìn ra, nàng tu tập này công pháp thật là lại ôn hòa bất quá công pháp, cùng yêu đều không tương hướng, quỷ. Cũng ở có thể tiếp thu trong phạm vi, mặt khác yêu sôi nổi dữ lực mà chờ, để ngừa oánh nhiên đột nhiên động thủ, cũng may oánh nhiên còn không có mất đi lý trí, bị Trung Ly tỉnh nhi linh khí một dễ chịu, thực mau liền khôi phục lại đây. Đáy mắt màu đỏ cũng cởi đi. Trung ly tình nhi nhíu mày. Tại đây phong thủy tốt huyệt mộ tu luyện hơn 400 năm. Vì cái gì? Cảm ơn tiểu thư. Oánh nhiên doanh doanh một phút. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm. Vị tiểu thư này là có người. Có bản lĩnh lớn. Trung ly tình nhi hồi vị trí ngồi xuống. Tiếp tục. Oánh nhiên khẽ gật đầu. Biết chính mình trước sau không thể hoài thượng hài tử nguyên nhân sau. Ta hảo hận, liên quan cũng liền đem toàn bộ ngô ra người đều hận thượng. Có lẽ bọn họ không biết ta không thể hoài thượng hài tử nguyên nhân, nhưng là bọn họ tuyệt đối biết ta cùng tướng công cùng chịu chết sự. Chính là bọn họ chỉ là nhìn, rồi mới ở cuối cùng thời điểm đem tướng công trên người thạch tín đánh. Cháo, mà trơ mắt nhìn ta đi bước một đi lên tử vong. Người như vậy, tâm đắc có bao nhiêu tàn nhẫn. Nguyên bản ta đối ngô ra sở hữu thua thiệt đều không có, dư lại tất cả đều là hận. Ngay từ đầu ta không biết quỷ là không thể thấy ánh mặt trời, lỗ máng nhiên liền ra bên ngoài chạy, muốn đi xem tướng công như thế nào, kết quả bị Thái Dương vào đầu một chiếu, thiếu chút nữa hôi phi yên tán. Cùng nàng trải qua không sai biệt lắm, nàng cũng ăn qua cái này đau khổ, chung ly tình. Nhi trong lòng đối oánh nhiên càng nhiều phân đồng bệnh tương liên, thuật tay cầm lấy một cái trái cây ăn lên. Tu dưỡng thật dài một đoạn thời gian, ta mới khôi phục lại đây. Chờ ta học ngoan nửa đêm đi ra cửa ngô phủ khi, đúng là hài tử Giáng sinh là lúc, y ta ngay lúc đó ý tưởng, đứa nhỏ này liền không nên xuất hiện tại đây trên thế giới, chính là tưởng tượng đến đó là tướng công hài tử rồi lại không hạ thủ được. Toàn bộ ngô phủ hoan thiên hỉ địa, răng đèn kết hoa, rõ ràng là nửa đêm, lại cảm giác so với chúng ta kết hôn khi còn muốn náo nhiệt, ha ha, lúc ấy ta liền cảm thấy, ai có ta như thế ngốc, chính mình kiến hảo mộ chính mình thu thập chỉnh tề đi vào huyệt mộ chính mình chủ động đi vào quan tài chủ động kết thúc chính mình bọn họ sạch sẽ cái gì đều không cần làm liền diệt trừ trướng mắt người việc này ai so với ta làm được càng phối hợp liền tính cha mẹ ta không tin sở hữu hết thảy cũng có thể cho thấy này tuyệt đối là tự xác cùng hắn giết không quan hệ này luận điệu làm trung ly tình nhi vô ngữ vọng mộ đỉnh, nàng thật đúng là tìm không ra phản bác lý do Muốn đổi thành nàng, đại khái cũng sẽ biến thành lệ quỷ lấy mạng đi. Ngươi tướng công đâu? Cũng ở kia hoan thiên hỉ địa. Oánh nhiên lắc đầu. Ta tìm khắp phòng ở cũng không có tìm được người khác. Ban ngày ta liền giấu ở ngô ra tầm hầm ngầm. Buổi tối liền ở ngô ra nơi nơi phiêu. Rốt cuộc từ người hầu trong miệng nghe được hắn tin. Tức! Oánh nhiên ngừng một chút. Hắn bị ngô ra người tiễn đi. Nghe nói là bị nâng đi. Ta lúc ấy thực sốt ruột. Đã chết khen ngược, chúng ta có thể gặp nhau, chính là bất tử không sống kéo, kia mới là thống khổ. Chính là, ta lại sốt ruột cũng vô dụng, trừ bỏ ngô ra hai lão cùng cái kia làm mẫu thân nha hoàn, không ai biết hắn ở đâu, mà ta lúc ấy, càng muốn làm chính là làm nữ nhân kia đền mạng. Tuy rằng đối ngô ra người hận cực, nhưng là xem ở tướng công phân thượng, ta cũng có thể chịu đựng, chỉ có nữ nhân kia, ta vô pháp tha thứ. Đại gia nghe chuyện xưa đều nghe được thực hăng say. Trung ly tình nhi hướng vô diễm vươn tay. Vô diễm bất đắc di lấy ra một vò rượu trụt phong khẩu đưa cho nàng. Không hạt dưa linh tinh nhàn khái. Uống rượu cũng là cái hảo lựa chọn a. Trung ly tình nhi biên uống một hớp lớn. Biên Mỹ tư tư tưởng. Rồi mới đâu? Ngươi như thế nào làm? Oánh nhiên lạnh lùng cười. Rất đơn giản. Một người làm chuyện trái với lương. Tâm luôn là sẽ cho trong lòng lưu lại điểm bóng ma. Ngày thường không có lời dẫn dẫn ra tới kia cũng liền không có gì sự, cái kia nha hoàn là nhìn ta tắt thở, ở nàng trong lòng ta chính là người chết rồi, khi ta lại ở nàng trước mặt hiện hình khi, nàng sợ tới mức ngất đi, rồi mới mỗi ngày buổi tối, ta đều đi tìm nàng, nàng đến nào ta theo tới nào, ha ha, ta ẩn ở nơi tối tăm xem nàng mỗi ngày tinh thần hoảng hốt bộ dáng cảm thấy giải hận cực kỳ, tưởng ta cùng nàng không oán, không thù đem ta hại đến này trình độ thân thủ giết nàng đều bất quá phân ta liền tưởng như thế hù chết nàng sống sờ sờ hù chết nàng chẳng sợ nàng vẫn là ở ở cứ ta cũng không nghĩ tới muốn buông tha nàng ta cha mẹ chồng còn tưởng rằng kia nha hoàn chúng ta thỉnh đắc đạo cao tăng tới cấp nàng đi tà đạo cũng có thật bản lĩnh nói nàng đắc tội quỷ hồn nhân ra đây là lấy mạng tới làm nàng nghĩ cách đem nợ còn quỷ quái tự nhiên sẽ bỏ qua nàng cha mẹ chồng đều là mê Tín người, nghe tăng nhân như vậy nói liền truy vấn nàng có phải hay không trong lúc vô ý đắc tội với ai, nha hoàn lúc ấy cũng là sợ tới mức nóng này, đầu óc đều có chút không rõ ràng lắm, cư nhiên đem nàng đã làm sự toàn nói, ha ha ha, nguyên lai like không ngừng ta, liền cùng nàng đồng thời thu phòng cái kia nha hoàn nàng cũng xuống tay, ha ha ha, ngộ ra có nàng, những người khác toàn bộ đều lạc không được hảo, ta kia cha mẹ chồng ngay lúc đó biểu tình mới thật là xuất sắc, vì tôn tử thậm chí nguyện ý bức tử ta, lại cấp ngô ra để lại như vậy tai họa, đây là báo ứng, báo ứng a ha ha ha. Nhìn đã nửa lâm vào điên cuồng trạng thái oán nhiên, trung ly tình nhi đem dư lại rượu toàn rót nhập trong miệng, mắt không có biến hồng, thuyết minh lý trí thượng ở, không có gì hảo lo lắng, nàng chỉ là yêu cầu tiết thôi. Rồi mới đâu, ngươi cha mẹ chồng cái gì phản ứng, có hay không đem nàng đuổi ra ra muộn, đuổi ra ra muộn, Ha ha, ta nguyên bản cũng cho rằng nhất định sẽ đuổi ra Ra Muốn. Ai biết kia lão Thái Thái cư nhiên nói xem ở tôn tử phân thượng. Tha thứ nàng, này Ngô gia vì tôn tử liền lương chi đều từ bỏ. Ta đây còn muốn kiêng kỵ cái gì? Ông trời cũng sẽ không muốn nhìn đến nhân gia như vậy còn sống trên đời đi. Kế tiếp ta làm trầm trọng thêm hù dọa kia nha hoàn. Ông trời đãi ta không tệ, nha hoàn kéo một năm còn chưa có chết đứa bé kia lại tới rồi một tuổi còn không thể bò càng không cần phải nói đứng thẳng hoặc là đi rồi ha ha đại phu một kiểm tra nói là cái gì xương cốt nguyên nhân bẩm sinh vô pháp trị lúc ấy ta tránh ở chỗ tối nghe được đại phu như thế nói trong lòng kia kêu một cái thống khoái đây là báo ứng thiên lý sáng tỏ a kia nha hoàn cái này mới là chết thật bị chết hồn phách đều hôi phi yên diệt đáng tiếc Ta còn tưởng hảo hảo ngược ngược linh hồn của nàng. Cái này toàn bộ ngô gia chỉ còn lại có hai lão cùng một tiểu. Ta cho rằng, cái này bọn họ sẽ làm ta tướng. Công trở về, chính là không nghĩ tới. Tới rồi này trình độ cư nhiên vẫn là không có đem hắn kêu trở về, không có biện pháp. Ta chỉ có thể chờ, làm ta đối kia hai lão một tiểu xuống tay. Ta cũng thật sự không thể nhẫn tâm tới. Hơn nữa, ta ngay lúc đó trạng thái cũng không quá hảo mới vừa thành tân quỷ, không có kinh nghiệm, lại không có nỗ lực tu luyện, lúc ấy hồn phách phi thường không xong, liền nghĩ về trước huyệt mộ tu luyện một đoạn thời gian lại đến ngô gia đám người. không nghĩ tới, chờ ta một lần nữa ổn định quỷ thể đi ngô gia khi, toàn bộ ngô gia đã người đi nhà trống, là thật sự không, nha hoàn tôi tớ cũng chưa, toàn bộ gia liền như vậy hoang phế ở kia. lúc ấy ta liền cảm giác, ta bị hoàn toàn vứt bỏ, sau này vô căn vô lạc, Rốt cuộc không thể nào tìm khởi, tiểu thư vừa rồi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì ta làm 400 năm hơn quỷ, trên người linh lực vẫn là như thế nhược, trung ly tình nhi gật gật đầu, sát thật là như thế này. 400 năm, như thế nào đều không thể như thế nhược linh lực, cảm giác cùng nàng không sai biệt lắm, oánh nhiên cười thảm, ta sở hữu linh lực đều dùng để bảo trì này tòa mộ hoàn chỉnh, bằng không... Hơn 400 năm mộ như thế nào khả năng còn cùng mộ mới giống nhau, ta hy vọng một ngày kia, tướng công sẽ tìm đến ta, hoặc là trở về nhìn xem ta cũng hảo, thời gian dài ta lo lắng bởi vì mộ biến hóa hắn nhận không ra, cho nên mỗi năm quỷ tiết liền sẽ hào phế bỏ đại bộ phận linh. Lực tới bảo trì mộ hoàn chỉnh cùng mới tinh, chỉ có kia một ngày, ta mới có thể xuất hiện trên mặt đất, là chờ đợi, cũng là cho chính mình cuối cùng một tia hy vọng. Cho dù là năm này sang năm nọ, biết rõ hắn đã không có khả năng ở, nhưng ta còn là nguyện ý chờ đãi, liền tính đợi không được người của hắn, cũng tưởng chờ đến hắn quỷ hồn, chính là như thế nhiều năm xuống dưới, vẫn như cũ không có nhìn thấy hắn. Trung ly tình nhi nhíu mày hồi tưởng hạ chính mình thành quỷ khi. Trạng thái, quỷ là có thể đêm hành ngàn dặm đi, ngươi vẫn luôn đều không có điều tra ra hắn ở nơi nào, hơn nữa đi tìm được hắn sao. Oánh nhiên cười khổ, như thế nào khả năng không có, ta tra được hắn ở đâu, chính là ta vào không được, nơi đó cửa thành thượng có cái thật lớn bát quái kính, hơi có tiền một chút nhân ra cũng sẽ ở trên cửa lớn dán lên bát quái kính, ngô ra cũng là như thế, không, so người bình thường ra càng sâu, toàn phòng nơi nơi đều là bát quái kính, ta trăm cây ngàn đắng sở đến nhà bọn họ cửa, vẫn như cũ không thấy được hắn, còn kém điểm hôi phi yên diệt ngươi là nói ngô gia hai lão biết là ngươi quỷ hồn ở làm sùng đem cái kia nha hoàn hù chết hẳn là đi bất quá ta không quan tâm cái này liền tính đã biết lại có thể đem ta như thế nào ta chỉ nghĩ nhìn thấy ta tướng công muốn gặp hắn một mặt muốn biết hắn chết sống như thế cái đơn giản nguyện vọng vì cái gì liền như thế khó khăn trung ly tình nhi hơi hơi sườn nhìn nàng cho nên Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm được ngươi tướng công Hoặc là nói Là tìm được ngươi tướng công không có tới tìm ngươi nguyên nhân Oánh nhiên lần thứ hai quỳ xuống Là Hy vọng tiểu thư giúp ta Trở ra mộ tới Trước mắt toàn bộ đập vào mắt có thể đạt được Chỗ đều bị nhiễm một tầng màu bạc Đầy trời tinh quang thần bí mà quyến rũ Tiểu thư Ngài thật sự tính toán giúp nàng Đương nhiên Bằng không ngươi nghĩ sao Trung ly tình nhi hơi hơi mỉm cười như dưới ánh trăng tinh linh hoàng hoa mọi người mắt vô diễm định định thần chính là tiểu thư đây đều là hơn bốn trăm năm trước sinh sự đều đủ nam nhân kia đầu rất nhiều lần thai ngài thượng nào tìm hắn đi trung ly tình nhi giả hoạt cười ta là đáp ứng rồi chính là ta không đúng giờ gian a cái gì thời điểm thuận tiện giải quyết là đến nơi ta chủ yếu là muốn nghe chuyện xưa đoàn người nhìn trời oánh nhiên cô nương Ngươi gửi gắm sai người A. Thừa. Bóng đêm, mọi người thẳng nhiên tự đắc hoảng trở về khách điếm, phảng phất không phải đi cùng lệ quỷ đánh nửa ngày giao tế, nghe xong cái lại xú lại lớn lên chuyện xưa, mà là đi nào tiêu sái một hồi trở về. Mấy ngày sau, trình phủ tăng sự đại khái là xong rồi, trình thu hạo ở trình tử phàm cùng đi hạ xuất hiện ở Trung Ly tình nhi trước mặt. trừ bỏ vô diễm, thanh liễu cùng hiên viên ngoại, những người khác đều lảng tránh. Giống di vãng giống nhau, trình tử phàm cung cung kính. Kính trước hướng Trung Ly tình nhi hành lễ, lại hướng tinh quang ẩn hành lễ, rồi mới mới nói nói, tiểu thư, ta đem cha ta mang đến, không biết ngài có cái gì phân phó. Trung Ly tình nhi căn bản không cần tưởng, liền biết hắn cùng hắn cha trong đầu suy nghĩ cái gì. Yên tâm, sẽ không để cái gì yêu cầu cho các ngươi khó xử, trình lão bản, có thể cho ta vì ngươi hào cái mạch sao. Trình thu hạo lăng nhiên nhìn về phía nhi tử, vị này tịch tiểu thư vẫn là vị đại phu, trình tử, phàm càng mẫn cảm một ít, biết tiểu thư sẽ không vô cớ để như vậy yêu cầu, đương nhiên có thể, cha, nhìn đến nhi tử liều mạng hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, trình thu hạo vươn tay trái phóng tới trên bàn, trung ly tình nhi không có cái gì nam nữ thủ thủ bất thân ý thức, cẩn thận bắt đầu xem mạch, mạch tượng đếm kỹ mà vô lực, quả nhiên không ngoài sở liệu vì cẩn thận khởi kiến, lại làm trình thu hạo thay đổi tay phải. Trung ly tình nhi bình yên tính tỏa, trình tử phàm. Cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ có thể vội vàng hỏi, tiểu thư, cha ta có cái gì sự sao? Đừng có gấp, ngồi xuống chờ. Trung ly tình nhi ôn hòa thanh âm hòa hoan trình tử phàm kích động cảm xúc, ngoan ngoan ngồi vào một bên, hắn là thật sự một chút đều không nghĩ mới vừa mất đi mẫu thân, liền lại mất đi phụ thân. Trình lão bản, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không thường xuyên cảm thấy chóng váng đầu? Trình thu hạo tinh tế một cân nhắc, thật đúng là Trong khoảng thời gian này cũng không biết xảy ra chuyện gì Thường xuyên sẽ cảm thấy chóng váng đầu không đứng được chân Tiểu thư không nói ta còn không có cảm thấy Còn cho là mấy ngày nay mệt, xảy ra chuyện gì Ta thân thể có cái gì tật xấu sao? Trung ly tình nhi tiếp theo tiếp tục hỏi Buổi tối ngủ thời điểm có hay không cảm thấy bộ ngực chướng buồn, hô hấp không thuận Là, gần nhất là như thế này. Kia, gần nhất chân rút gân tình huống có so bình thường nhiều. Sao? Gần nhất không khỏe bị nhất nhất điểm ra tới, trình thu hạo chính thần sắc. Ta trước kia cũng không có rút gân tật xấu, liền trong khoảng thời gian này bắt đầu có. Ngay từ đầu là một ngày một lần, ta cũng không để ở trong lòng, gần nhất đã là một ngày rất nhiều lần có đôi khi đi tới đi tới đột nhiên liền rút gân, làm ta khó lòng phòng bị. Trung ly tình nhi tiếp tục hỏi, gần nhất có phải hay không đối nghe, coi, vị, cảm giác chờ thêm độ mẫn cảm, một chút động tính, đều có thể kinh hách đến ngươi. Nghĩ vậy chút buổi tối liên tục bị bừng tỉnh, còn cho là trong lòng đối tú cầm có hổ thẹt, nguyên lai like, nguyên nhân ra tại đây sao? Đứng lên cung kính một cung, xác thật là như thế này còn thỉnh tiểu thư báo cho nguyên nhân. Trung ly tỉnh nhi xua xua tay, ngồi đi, không cần như thế khách khí, không nghĩ cứu ngươi nói liền sẽ không lưu lời nói làm ngươi tơi tìm ta, nếu là ngươi có cái gì sự, trình tử phạm thế nào cũng phải lại ta nơi đó đi. Không thể, biết rõ tiểu thư là đang nói cười, trình tử phạm vẫn là có chút mặt đỏ, nếu thật tới rồi kia nông nỗi, sát thật là hắn sẽ làm được ra sự. Trình thu hạo trong lòng thấp thỏm, mông dính nửa cái ghế, hỏi tịch tiểu thư, ta đây là cái gì bệnh ngươi không phải bị bệnh là chúng độc, này độc có cái dễ nghe tên gọi lục lưu ly hạ độc người rất cẩn thận mỗi lần dùng lượng đều không lớn nhưng là tích tiểu thành đại thời gian dài, cũng có thể muốn ngươi mệnh lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ta liền đã nhìn ra cho nên mới làm ngươi sự sau lại tìm ta, chúng độc toàn bộ chính phủ có thể làm được ra độc hại người của hắn là ai? trừ bỏ hắn cái kia sủng ái như vậy nhiều năm tam di thái, ai còn có thể có kia lá gan? Ai còn có thể tâm tàn nhẫn thành như vậy? Chỉnh thu hạo trong lòng đối lâm tử thục cuối cùng một chút thương hại không tha ở biết chính mình chúng độc sau tiêu tán đến sạch sẽ, phẫn nộ cảm xúc ập vào trước mặt, cung kính lại lần. Nữa đứng dậy khom người, còn thỉnh tiểu thư thi tay cứu giúp. Trung Ly Tình Nhi lấy ra một cái giải độc hoàn ra tới đặt ở trên bàn. Đây là ta tự chế thuốc giải độc, giải rớt một bộ phận độc tính khẳng định không thành vấn đề. Ngươi có thể thử xem xem, ta lại cho ngươi khai liều thuốc dược. Ngươi đi chiên phục, hẳn là là có thể xóa còn thừa độc tính. Ẩn tiên sinh, ta báo dược danh, ngươi viết là. Tinh quang Ẩn lấy ra giấy bút mở ra, tùy thời chuẩn bị đặt bút. Thông khí. Bảy khắc, minh đằng bảy khắc thanh đại một o khắc, trạch lan mười lăm khắc, lấy quá phương thuốc nhìn nhìn, cùng chính mình nói giống nhau như đúc, chung ly tình nhi mới đưa cho trình thu hạo, phục bốn tể liền không sai biệt lắm, này phương thuốc đừng đánh mất, sau này lại vạn nhất có chúng độc như vậy sự, còn có thể chiếu cái này phương thuốc bốc thuốc, ít nhất có thể kéo một kéo, trình thu hạo đôi tay tiếp nhận, tạ tiểu thư ân cứu mạng, sau này tiểu thư nhưng có điều nguyện, trình chỉnh... gia to lớn tương trợ, trung ly tình nhi không sao cả cười cười nàng một không tranh vương nhị không xưng bá, không cần phải nắm chặt những cái đó tiềm tàng lực lượng bất quá, trình lão bản có một việc ta thật đúng là tưởng nói một chút, bất quá, khả năng lại là ta xen vào việc người khác trình thu hạo trong lòng ám đạo ngài này nhàn sự thật đúng là hẳn là quản, quá hẳn là bằng không, hắn trình phủ đại khái muốn đổi chủ, hắn liền mệnh đều đến bồi thượng, lúc này Không biết là cái gì sự. Tịch tiểu thư mới nói. Trung ly tình nhi uống ngụm trà. Chỉnh phủ còn có cái nhị thiếu ra đúng không? Chỉnh tử phạm đệ đệ. Chỉnh thu hạo ngẩn người. Nghĩ đến hắn thật sự có vài thiên chưa thấy được đứa con này. Khả năng trong lòng cũng có chút cố tình lảng tránh. Không biết nên như thế nào ở chung. Rốt cuộc, mẹ của hắn phạm sai thật sự quá lớn. Tử phạm là có cái đệ đệ. Là lâm tử thục cho ta sinh nhi tử. Nguyên bản đây là trình ra việc Nhà, không ta nhúng tay đường sống Chính là, ta tưởng nhắc nhở trình lão bản một câu Mặc kệ cha mẹ làm sai cái gì Đều từ chính bọn họ gánh vác Hải tử là vô tội Hy vọng trình lão bản hảo hảo ngấm lại Miễn cho sau này hối hận Lời nói liền nói đến này Trình lão bản, không tiễn Trình tử phàm lưu lại Như thế rõ ràng lệnh đuổi khách trình thu hạo đương nhiên nghe được ra tới, làm buôn bán luyện liền ra tới một đôi độc mắt cũng đã nhìn ra trước mắt tịch tiểu thư không có. Lại cùng hắn nhiều lời lời nói ý tứ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này tiểu thư có gì phân phó trình ra tuyệt không sẽ suy giảm, tử phàm, cha ở dưới lầu chờ ngươi. Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Trung Ly tình nhi mới nói, trình tử phàm. Ở ta trước khi rời đi tưởng lại lắm miệng nói vài câu, ngươi nếu có thể nghe đi vào tốt nhất, nghe không tiến trong lòng ta cũng không trách ngươi. Tiểu thư phải đi. Hoa nhi này hoàn toàn xem nhẹ trọng điểm, tổng. Hội rời đi không phải sao? Hiện tại không thảo luận cái này, trình tử phàm, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiện tại có phải hay không thực chán ghét ngươi cái kia đề đệ? Trình tử phàm trên mặt có một tia dối rắm tiểu thư, kỳ thật ta không chán ghét hắn thật sự cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn ở chung hắn còn như vậy tiểu này căn bản không liên quan chuyện của hắn nhưng là hắn mẫu thân hại chết ta mẫu thân lại là sự thật nhưng là ta lại thường xuyên nhớ tới hắn dĩ vắng đi theo ta mặt sau nơi nơi chạy bộ dáng sẽ mềm mại kêu ca ca ta ta vẫn luôn đều thật cao hứng có cái đệ đệ chính là hiện tại giống như như thế nào làm đều không đúng đều không thể làm ta vừa lòng rốt cuộc vẫn là cái hài tử Trong lòng yêu thích không như vậy dễ dàng mà tiêu diệt, cũng không có người trưởng thành như vậy phức tạp tâm lý, trung ly tình nhi nhớ tới chính mình muội muội kia nha đầu cũng là từ nhỏ liền dính nàng, đem nàng đương thần tượng, chính là hiện tại, lại phân đà hai cái không gian, muốn gặp một mặt, dữ dội gian nan. Ngươi trong lòng cũng biết việc này không liên quan chuyện của hắn Nghĩ nhiều tưởng hắn ngày thường là như thế nào đối với ngươi Lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại mấy ngày nay hắn là như thế nào lại đây Từ một cái bị sùng ái tiểu thiếu ra biến thành cha không mẹ ruột không ở Còn bị người hậu mắt lạnh tương đái Đổi làm là ngươi chịu không chịu được Ngươi cùng cha ngươi đều theo Bản năng xem nhẹ hắn Như thế làm Không tốt Hoặc Ngươi liền nhẫn tâm một chút muốn hắn mệnh Như vậy cũng coi như là nhổ cỏ tận gốc, sau này sẽ không có cái gì phiền toái hoặc, ngươi liền đối hắn hảo một chút, thậm chí so trước kia càng đau hắn, chờ hắn lớn lên một ít lại đem sinh sự nói cho hắn, miễn cho hắn từ người khác nơi đó nghe được cái gì tiếng gió ngược lại khiến cho hiểu lầm. Đều nói huynh đề đồng lòng này lực đoạn kim, ngươi sau này nếu là thật muốn ở con đường làm quan triển, kia chỉnh ra nhất định phải có người tiếp nhận, ngươi để đề, đề là cái thực tốt lựa chọn. Ngươi có giàu có của cải Không cần vì tiền nhọc lòng Cũng có thể càng dụng tâm ở sĩ đồ thượng triển Ngươi đề đề cũng có cái hảo tương lai Đây là hỗ trợ lẫn nhau Ngươi cảm thấy đâu Trình tử phàm chỉ cảm thấy đáy lòng rộng mở thông suốt Tiểu thư nói đúng cực kỳ Việc này vốn di liền cùng tử dân không quan hệ Tam di nương cũng bị đưa quan Nếu lại mất đi hắn cùng cha Che trở Kia tử dân sau này đến có bao nhiêu thảm Huống chi Hắn vẫn là con vợ lẽ. Tiểu thư, ngài là nói trình ra người hậu bạc đãi tử dân. Trung ly tình nhi cười khẽ, quả nhiên vẫn là cái tiểu thư ngốc. Không biết nhân gian khó khăn, không biết người với người chi gian hiểm ác. Người hậu là nhất sẽ nhìn mặt đoán ý người. Ngươi cùng cha ngươi đều không thích ngươi đề đệ Bọn họ còn sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Thời gian dài, nói không chừng trình phủ liền muốn ra cái báo thù. Ác ma, nàng trước sau tin tưởng ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, không có ai sẽ đảo cả đời mốt, ngàn vạn không cần coi khinh nghèo túng người. Trình tử phàm trong lòng cả kinh, hắn không tưởng như vậy sa nhưng là tiểu thư nói rất có đạo lý, trở về sau nhất định phải hảo hảo cùng cha nói nói việc này, hắn sau này cũng sẽ giống như trước đây đối đãi tử dân, này trình ra, hắn ném không dưới, nhưng là, cũng không muốn trở thành chính mình tay nài, hai huynh đệ chỉ cần quan hệ hảo, Cấp tử dân cũng không quan hệ, tựa như tiểu thư nói, hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ chú ý, tiểu thư lời nói, ta sẽ đặt ở trong lòng. Vậy được rồi, đừng làm cho phụ thân ngươi đợi lâu, đi thôi. Chỉnh tử phàm khom mình hành lễ, tử phàm tưởng ngày mai bái cái chính thức bái sư diệu, thỉnh tiểu thư đồng ý. Trung ly tình nhi nhìn về phía tinh quang ẩn, ẩn tiên sinh ý tứ đâu? Tinh quang ẩn cười khe lắc đầu không cần, ta không để bụng những cái đó hình thức trình tử phàm liền tưởng chính thức bái sư, như vậy liền cảm giác mặt sau có cái chỗ dựa cái này làm cho hắn đáy lòng càng có tự tin chút, xem tiên sinh không đồng ý xin giúp đỡ dường như nhìn về phía tiểu thư trung ly tình nhi chiết trung một chút thanh liễu, đảo ly trà thanh liễu ngầm hiểu là đem trà đưa cho trình tử phàm trung ly tình nhi nói liền như thế kính đi ta cũng không thích những cái đó hư đầu ba não đồ vật ý tứ tới rồi là được trình tử phàm như một lời nói lấy qua chén trà dơ lên cao qua đỉnh đầu quỳ đến tinh quang ẩn trước mặt tiên sinh thỉnh uống trà tinh quang ẩn khóe miệng gợi lên tiếp nhận trà uống một ngụ nhà ta quy củ tương đối nhiều bất quá ngươi xem như trên danh nghĩa đại đệ tử có chút liền tỉnh bất quá có một chút hy vọng ngươi nhớ kỹ tiên sinh mời nói Tử Phạm nhất định có thể làm được. Ta thân phận sau này phương tiện lại nói cho ngươi, hoặc là có tâm, chính ngươi cũng có. Thể cha được đến, nhưng là làm ta môn hạ đệ tử, tuyệt đối không thể vì lạc nhật đế quốc bán mạng, ngươi có thể làm được sao? trình tử Phạm biết tiên sinh như thế nói, nhất định là cùng lạc nhật đế quốc có đại cừu hận, Bất quá hắn là đằng long đế quốc người, chưa từng nghĩ tới muốn phản quốc đi lạc nhật đế quốc, Điểm này hắn hoàn toàn không thành vấn đề, là, tử phàm tuyệt đối có thể làm được. Tinh quang ẩn khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, còn có một chút, ta cống hiến đối. Tượng là tình nhi tiểu thư, nàng mệnh lệnh ở mệnh lệnh của ta phía trên, nếu hai tương tương để, ngươi lấy tiểu thư mệnh lệnh vì đệ nhất lựa chọn, hơn nữa, không được phản bội tiểu thư. Là, tử phàm nhớ kỹ, hắn vĩnh viễn đều không thể phản bội tiểu thư. Trung ly tình nhi biết đây là tinh quang ẩn trung tâm, cũng liền không nhiều lắm sự đi nói cự tuyệt nói, dù sao sẽ không có dùng, lại nói, chỉ cần vĩnh viên sẽ không có như vậy thời điểm liền hảo. Hảo, đi thôi, đừng làm cho. Phụ thân ngươi đợi lâu, chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi, ngươi không cần cố tình tới rồi đưa tiễn. Là, tử phàm cáo lui, cái kia chân núi thản nhiên cư, hắn nhớ rõ chặt chẽ, hắn một ngày kia sẽ trở về. Đứng ở cửa sổ nhìn hai người rời đi, Trung Ly tình nhi quay đầu lại phân phó nói, thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Thanh liễu không có hai lời, lập tức đứng dậy đi thu thập đồ vật, những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu thư, ngài không phải thuyết minh thiên. Rời đi sao? Trung Ly tình nhi cười cười, dù sao cũng không có gì sự, cái gì thời điểm đi đều giống nhau. Lại nói, thật muốn là ngày mai đi. Chỉnh ra người đại khái liền lão phu nhân đều sẽ suốt động đi, nàng chịu không dậy nổi, cũng không biết như thế nào ứng phó một cái lão nhân nói lời cảm tạ, cho nên, vẫn là trước lưu tuyệt vời đi. Mọi người lúc này mới hiểu biết, ăn ý đứng dậy từng người trở về phòng thu thập đồ vật, cũng thông chi những người khác, thẳng đến ra lương. Châu Thành, hiên viên cưỡi ngựa đến xe ngựa bên cạnh hỏi, tiểu thư, chúng ta đi đâu? Trung ly tình nhi sốc lên bức màn. Đương nhiên là về nhà, bằng không còn có thể đi đâu? Vẫn là các ngươi có muốn đi địa phương? Hiên Viên cười khẽ, chúng ta đều nhiều ít năm không hạ quá sơn, hoàn toàn không quen thuộc, tiểu thư đi đâu chúng ta liền đi đâu, về nhà khá tốt, rời đi một đoạn thời gian cũng không biết trong nhà loại vài thứ kia như thế nào. Hiên Viên, ngươi càng ngày càng giống người. Trung Ly Tình nhi phóng thấp thanh âm, cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng, cùng tiểu thư học Hiên viên nói xong, nhàn nhá cưỡi ngựa đi phía trước hoảng đi, khóe mắt đuôi lông mày tịnh là ý cười. Trung ly tình nhi buông mảnh, quay đầu hỏi vạn năng hoa yêu. Vô diễm, ta như thế nào cảm thấy hiên viên vừa rồi là đang nói ta trước kia không phải người. Vô diễm đem theo thùa phóng tới một bên, lấy ra chút trái cây phóng tới trên bàn, miệng cho tiểu thư quá mức nhàm chán. Vô diễm cảm thấy, bách thúc chính là kia ý tứ. Trung ly tỉnh nhi lấy trái cây tay rừng một chút, chật lấy quá một cái lê hung hăng cắn một ngụ, rất có đem cái này lê đương hiên viên thịt cắn thế. Nhìn đến lại bị buồn bực tiểu thư, vô diễm tiếp tục ôm chính mình theo thùa may vá thành thạo, bách thúc càng ngày càng thích đầu tiểu thư, thật là hảo chơi. Về nhà độ rõ ràng muốn mau thượng một ít, đi qua một lần địa phương, xem qua một lần phong cảnh, vô pháp lại lưu lại đại. Ra bước chân, hướng chi, đây là về nhà giống như không tự giác liền nhanh hơn bước chân hy vọng nhanh lên về đến nhà năm ngày thời gian liền hoảng trở về thản nhiên cư gặp qua tiểu thư nhìn xếp thành một loạt mọi người nghênh ở cửa chỉ hủy mang đội bọn thị vệ so đứng yêu nhóm chính là lùn một đoạn trung ly tình nhi xuống xe ngựa động tác ngừng lại nhíu mày ta rời nhà giống như còn không đến một tháng đi như thế mau liền đã quên ta quy củ chỉ hủy chạy nhanh đứng dậy không dám Chỉ là chỉ huy rất cao hứng, thỉnh tiểu thư thứ tội. Đều vào đi thôi, đại gia chính là mua không ít lễ vật, không đi ra ngoài mỗi người đều có. Bước vào sân, Trung Ly tình nhi trước sau có chút Phật Phềnh An lòng xuống dưới, nơi này thản nhiên cư, chính là nàng gia nàng ở dị thế gia. Nghe trong không khí quen thuộc hương vị, nhìn rừng chúc hí hí tác tác theo gió khởi vũ, trong viện một tảng lớn xanh đập sắc lấy lòng Trung Ly tình nhi. Khẩn đi rồi. Vài bước qua đi, ngồi xổm xuống tinh tế xem, khỏa khỏa cây non đều là tinh thần phân chấn, xem ra năm nay có hy vọng ăn thượng đại bạch củ cải cùng bắc. Tiểu thư, đây là Trúc Thủy, ta cố ý đem hắn mang đến chiếu cố này đó, hắn am hiểu. Kê nghi đem một cái lạ mặt nam nhân đẩy đến nàng trước mặt, hoặc là còn không tính là nam nhân, nói nam sinh càng thích hợp, thanh thanh sáp sáp, có chút thẹn thùng, mặt ngược lại là yêu khó gặp bình phàm, bất quá nàng thực hoài nghi đây là không phải hắn gương mặt thật nói không chừng cùng vô diễm giống nhau là ngại chính mình lớn lên quá phi người hoan nghênh ngươi không cần quá khách khí đem nơi này đương ra giống nhau liền hảo Trúc Thủy tuy rằng không quá yêu thấy người ngoài nhưng là người này là cứu bách gia không đúng bách thúc khi đó tránh ở chỗ tối trộm xem qua nàng thật xinh đẹp người đâu so vô diễm còn phải đẹp Trúc Thủy gặp qua tiểu thư Trung ly tình nhi lười đến đi sửa đúng hắn. Cách nói, chỉ là hỏi, chiếu cố này đó cố sức sao? Không uổng tâm, ta đem chúng nó chiếu cố rất khá, chúng nó cũng thật cao hứng. Trúc Thủy trên mặt tràn ra tươi cười, mắt ý cười đều mau tràn đầy ra tới, đó là tự nội tâm cao hứng. Chúng nó cũng thật cao hứng, bọn họ còn có thể câu thông. Trung ly tình nhi biên hướng trong phòng đi, biên ở trong lòng hỏi tiểu ngọc. Cái này yêu bản thể là cái gì? Từ biết có thể không ra không gian cũng có thể làm tham oa biết hắn sở quan. Tâm yêu sinh hoạt, Tiểu Ngọc liền thường xuyên mang theo tham oa ngồi ở TV, trước xem phát sóng trực tiếp. Vừa rồi, đương nhiên cũng thấy được cái kia xa là yêu. Tỉ tỉ, hắn bản thể là hòa sen Nga. Trung ly tình nhi không nói gì, hòa sen là như thế nào phân công mẫu, này yêu như thế nào liền thành nam nhân. Hòa sen nghe cũng nên là tu luyện thành nữ nhân mới đúng vậy. Ách, không đúng, thần thoại chuyện xưa Trung Na Cha còn không phải là hòa sen hóa thân sao? Có tiền lệ ở. Vậy không có gì hảo kỳ quái. Tẩy đi một thân phong trần, một phòng người vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm. Lời nói tương đối nhiều địch hy làm đại biểu bắt đầu giảng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này sinh sự. Trung Ly tình nhi muốn vò rượu biên nghe biên uống. Phảng phất, đây là người khác chuyện xưa. Cùng nàng không quan hệ, nàng cũng chỉ là cái người nghe mà thôi. Trung ly tính nhi biết chính mình vấn đề nơi, đối thế giới xa lạ này, nàng không có biện pháp hoàn toàn dung. Nhập, cũng không có biện pháp hoàn toàn vứt bỏ thế kỷ 21 học được tất cả đồ vật, cho nên, nàng chỉ có thể ở giữa hai bên tự do, là sẽ quay về không đi, cũng vô pháp đem chính mình trở thành thế giới này người, bởi vì trong lòng qua sáng tỏ, thời gian phảng phất lại về tới trước kia. Trung ly tỉnh nhi mỗi ngày sớm rời giường, đi vườn rau đi dạo, lại hoặc là trên lưng giỏ thuốc đi trên núi hái thuốc, chỉ là so với trước kia, nhiều vô diễm đi theo, rồi mới buổi tối hồi không. Gian cùng hai oa oa ngủ, thẳng đến có một ngày, nhìn tinh quang ẩn già nua rung nhan nàng mới nhớ tới, này nếu đều là người một nhà, có phải hay không đến cho hắn đem nếp nhăn làm cho dẹp chỉnh. Hơn 40 tuổi A, nam nhân đang lúc tráng niên thời điểm, Tinh quang ẩn lại đỉnh này trương lão nhân ra đã bao nhiêu năm, cơm sáng quá sau, trung ly tình nhi chính thức hạ mệnh lệnh, tinh quang tiên sinh cùng hiên viên lưu lại, những người khác đi ra ngoài thủ, không ta phân phó. Bất luận kẻ nào không được tiến vào, khó được thấy tiểu thư như thế nghiêm túc một lần, mặc kệ là người vẫn là yêu đều đồng thời đứng dậy đáp, là, rồi mới, chiếm lĩnh các điểm cao đem toàn bộ thẳng nhiên cư tinh tế bảo vệ lại tới, không có góc chết. Thị vệ kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị thấy huyết, yêu nhắc tới linh lực, nháy mắt có thể chế trụ bất luận cái gì tới phạm người. Tinh quang ẩn có chút mạc danh, đây là có cái gì trọng đại sự muốn thương lượng sao? Ánh mắt lộ, vẻ kỳ quái nhìn về phía hiên viên, hiên viên lại chỉ là cười cười, hắn đại khái biết tiểu thư muốn làm cái gì? Bất quá, như vậy hảo sao? Rốt cuộc, này cũng không phải cái đơn giản nhân loại, nhân loại thế ước có thể tin sao? Trung Thành có thể tin được không? Trung Ly tình nhi lấy tay chào quá tinh quang ẩn tín hiệu mạch. Tinh quang ẩn là người thông minh, mơ hồ cũng biết tiểu thư dụng ý. Chính là hắn này thân thể, còn có thể cứu chữa sao? Trung Ly tình nhi buông ra tay nhẹ. Gõ mặt bàn, tinh quang ẩn đem hô hấp đều phóng tới thấp nhất. Hắn biết tiểu thư có bản lĩnh, nhưng là nếu là thất vọng, hắn tình nguyện không có hy vọng quá. Tinh quang tiên sinh, ngươi tin ta sao? Đương nhiên tin. Tinh quang ẩn không chút do dự nói, hắn là thật sự tin, không chỉ là khẩu thượng nói nói mà thôi, tiểu thư chính là có cái loại này cái gì sự ở nàng trước mặt đều không phải sự bản lĩnh. Trung ly tình nhi gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi thả lỏng thân thể, ta phải cho ngươi làm kiểm tra, không cần có bất luật cái gì chống cự, ngươi hiện tại khí quan suy kiệt thật sự lợi hại, ta sợ ngươi chống cự nói sẽ chịu không nổi đánh sâu vào, là thỉnh tiểu thư cứ việc động thủ này đại khái là hắn duy nhất hy vọng ở đại thù không bao phía trước hắn cũng không hy vọng liền như thế rời đi bằng không hắn có gì bộ mặt thấy chúng thân nhân với ngầm trung ly tình nhi trấn an cười cười quay đầu đối hiên viên bách nói hiên viên ngươi cho ta hộ pháp ta chịu điểm quấy nhiễu nhiều nhất bị thương một chút tinh quang ẩn đã có thể muốn mất mạng tiểu thư yên tâm có ta ở đây Hiên viên đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời chuẩn bị dập tắt đến từ bất luận cái gì phương hướng nguy hiểm. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, trung ly tính nhi khống chế được chính mình linh lực tiến vào tinh quang ẩn thân thể, một sát dưới nàng mới có chút may mắn, cũng may nàng nhớ lại việc này, lại kéo một đoạn. Thời gian, đại khái liền không cần ra tay, bởi vì đã không cần thiết. Tinh quang ẩn các thân thể khí quan đều đã nghiêm trọng suy kiệt, Tuy rằng có nàng cho hắn luyện chế dược ở bào, nhưng là cái kia rốt cuộc hiệu quả hữu hạn, hắn cái này thiêu đốt sinh mệnh phương pháp không phải như vậy dược có thể cứu đến tốt. Một vòng xem xuống dưới, trung ly tình nhi đại khái trong lòng có số, nàng công pháp hình như là lấy dưỡng sinh làm chủ yếu công hiệu, thật muốn lấy tơi giết người. Vẫn là cái gì khả năng hiệu quả không lớn, muốn đặt ở cứu người thượng, kia hiệu quả chính là đỉnh đỉnh tốt, nàng chức nghiệp giống như tuyển đến khá tốt vừa vặn xứng này công pháp tinh quang tiên sinh không cần khẩn trương tin tưởng ta không cần chống cự đến từ ta năng lượng nghe được tiểu thư ôn hòa lời nói tinh quang ẩn trong lòng dâng lên một tia hy vọng tiểu thư đây là có thể chữa khỏi hắn sao hắn có thể ôm như vậy hy vọng sao theo bản năng đem toàn thân thả lỏng đến nhẹ nhàng nhất trạng thái trung ly tình nhi lấy cực thong thả độ chậm rãi đưa vào chính mình linh lực nàng không dám quá nhanh Như vậy thân thể chịu không nổi một chút lăn lộn, nàng không nghĩ lại lưng đeo mạng người, huống chi, vẫn là người một nhà. Tuần hoàn một vòng xuống dưới, nhìn bị linh lực dễ chịu qua khí quan phản phất rót vào sinh mệnh giống nhau, dần dần có khởi sắc, trung ly tình nhi đại hỉ, phương pháp chính xác, nàng suy đoán là đúng, lại một. Lần chứng thực nàng công pháp quả nhiên là dưỡng sinh hệ, tiếp theo đề nhị vòng, đề tam vòng thứ 12 vòng. Nhìn các khí quan một chút khôi phục sinh khí, trung ly tình nhi trong lòng tự đáy lòng cao hứng, cứu hảo một người, tổng hảo quá nhìn một cái lão nhân ở chính mình trước mặt chết đi, lại không thể nề hà. Đáy lòng truyền đến mỏi mệt làm nàng biết chính mình đã tới rồi cực hạn, đúng lúc thu hồi tay, đem một tia linh khí lưu tại tinh quang ẩn trong cơ thể, làm nó tự. Hành vận chuyển chữa trị, bất quá. Tinh quang ẩn thân thể thật đúng là không phải một lần liền có thể hoàn toàn làm hắn khôi phục 40 dư tuổi nam nhân trạng thái. Hảo, tinh quang tiên sinh, ngươi đi rửa mặt trải đầu một chút đi, quá hai ngày lại tiếp tục. Tinh quang ẩn mở mắt ra, thân thể nhẹ nhàng làm hắn tuy rằng còn không có chiếu gương cũng biết chính mình trạng huống có phi thường đại chuyển biến tốt đẹp, nhìn tiểu thư có vẻ mỏi mệt sắc mặt, tinh quang ẩn chỉ là hơi hơi. Cúc một cung, liền lui đi ra ngoài có chút lời nói không cần phải nói ra tới trong lòng biết là được hiên viên ta tiêu hao đến có điểm đại muốn đi tham oa nơi đó tu luyện bên ngoài sự giao cho ngươi hiên viên đã biết tiểu thư mau đi đi lần trước tiểu thư vì cứu hắn cũng là như thế này đi hao hết linh lực cứu trợ lại tu luyện khôi phục lại cứu trợ bảy ngày thời gian muốn như vậy lặp lại bao nhiêu lần cho nên tiểu thư người như vậy có thể được đến đại gia Thiệt tình đi theo, bởi vì nàng chính mình trả giá thiệt tình, trên đời này trước nay liền sẽ không có vô duyên vô cớ sự, xưa nay như thế, có gì nhân kết gì quả thôi. Trung ly tình nhi cũng bất chấp mặt khác, lắc mình vào tiểu ngọc không gian, nhìn đến chờ đợi nàng hai cái oa oa từng người hôn một cái mới nói nói, bồi tỉ tỉ cùng nhau tu luyện sao. Hai oa cùng nhau gật đầu, bọn họ tỉ tỉ là trên thế giới tốt nhất người, hảo. Ba người cùng nhau nhập định lần này tu luyện trung ly tình nhi nhập định thời gian rất dài nàng đã thật lâu không có như vậy đem chính mình sở hữu linh lực đều tiêu hao hết loại này phá rồi sau đó lập hậu tu luyện hiệu quả đương nhiên là cực hảo nhưng là nàng mỗi ngày như thế nhàn nhã cũng không có cái gì sự có thể làm nàng đi tiêu hao linh lực động tay động chân cơ hội đều cực ít tiểu ngọc cùng tham oa ở bên ngoài chơi thật lâu trung ly tình nhi mới từ nhập định trung tỉnh lại tinh thần no đủ nét mặt hoán Tiểu Ngọc trước tiên đã biết, lập tức lôi kéo tham hoa xuất hiện ở Trung Ly Tình Nhi trước mặt. Tỷ tỷ, nhìn ngoan ngoan hai cái tiểu hài tử, Trung Ly Tình Nhi ôm quá bọn họ ngồi vào trên giường. Tham hoa cảnh giới đã ổn định xuống dưới, thật nỗ lực. Tham hoa mắt cười thành trăng rằm, bị tỷ tỷ khích lệ đâu, tiểu Ngọc không làm vặn vèo lên. Tỷ tỷ, ta cũng có thực nỗ lực tu luyện. Nhìn càng giống cái bình thường hài tử tiểu Ngọc trung ly tình nhi cảm thấy làm tham hoa tiến vào bồi tiểu ngọc thật sự là quá anh minh quyết định cùng muốn hảo bạn Chủ muốn hảo lân sao tuy rằng nàng giống như làm được ích kỷ điểm nhưng là tham hoa cũng có bạn a. đây là cho nhau tỷ tỷ đương nhiên biết tiểu ngọc thực nỗ lực như thế nào, có đột phá khả năng sao tiểu ngọc mặt ủ mày ngã vào trung ly tình nhi trong lòng ngực không có, còn giống như trước đây tỷ tỷ Ngươi nói ta có phải hay không vĩnh viễn đều ra không được? Sẽ không, tin tưởng tỷ tỷ, hảo. Hảo tu luyện, lượng biến dân biến chất cũng là có khả năng, sau này liên hệ thượng ngươi trước chủ nhân, nói không chừng hắn có thể nói cho ngươi vì cái gì. Hiện tại, ngươi vẫn là muốn nỗ lực tu luyện biết không? Tiểu Ngọc không có gì hứng thú gật đầu, hắn không nghĩ làm tỷ tỷ thất vọng. Hơn nữa, ở tham hoa tu luyện thời điểm, Hắn trừ bỏ tu luyện cũng không có khác sự nhưng làm a Bồi hai tiểu hài tử hảo hảo chơi một hồi, lại đi nhìn nhìn lớn lên dị thường yêu dị các loại. Dược thảo, trung ly tình nhi mới rời đi không gian, xuất hiện ở biến mất địa phương, cũng may, vẫn là chỉ có hiên viên ở. Nhìn đến tiểu thư xuất hiện, hiên viên nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư biến mất thời gian có điểm trường. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Ân, nhìn trạng thái khôi phục đến phi thường hảo, Trung ly tình Nhi cười cười, ân, tu luyện một chút thì tốt rồi, làm mọi người đều vào đi, không có việc gì. Là, cũng không gặp hiên viên có cái gì động tác, lập tức liền nghe. Được bên ngoài tiếng bước chân, hiên viên dương lên tay, môn trong chiều mở ra, lộ ra trở ở bên ngoài mọi người. Đều vào đi, đừng chạm cửa, thanh liễu, ta đói bụng. Là, tiểu tì đã chuẩn bị tốt. Nói xong, vén áo thi lễ, Lôi kéo chỉ hủy hướng phòng bếp chạy đi Nhìn view có chút kích động tinh quang ẩn Trung ly tình nhi chạy nhanh xua xua tay Tinh quang tiên sinh Đều là người một nhà Đừng cho ta quỷ lại ngươi biết ta không thích cái kia Là, tuy rằng tinh quang rất Muốn, nhưng là biết tiểu thư không mừng Chỉ có thể cúc một cung tới tỏ vẻ cảm tạ Nói xong, tinh quang ẩn thật sâu cúc một cung Trung ly tình nhi bình yên bị này thi lễ thích hợp tiếp thu là làm hai bên đều an tâm phương thức đều ngồi xuống đừng đều cùng chạm cọc giường như vô diễm thưởng vò rượu uống đi vô diễm bất đắc dĩ cười cười ngoan ngoan dâng lên vò rượu nàng liền biết tiểu thư sẽ muốn uống rượu đồ ăn thực mau liền dọn xong đại gia theo thứ tự ngồi xuống chúng yêu không cảm thấy thần kỳ rốt cuộc tình nhi tiểu thư càng suốt chúng bản lĩnh bọn họ đều gặp qua yêu đều có thể cứu sống Hướng chi chỉ là nhân loại, chính là bao gồm thanh liễu chỉ hủy ở bên trong tám thị vệ ánh mắt đều thường thường sẽ nhìn về phía tinh quang ẩn, này thật là cái kia từ từ già đi tinh quang tiên sinh, hắn nếp nhăn đâu, hắn lũ khụ lão thái đâu, tuy rằng nhìn vẫn là cái lão nhân dạng, nhưng là có mắt người đều nhìn ra được tới hắn tuổi trẻ rất nhiều, này thật là tiểu thư bản lĩnh, kia tiểu thư y thuật đến có bao nhiêu lợi hại. Trung ly tình nhi không phải không biết bọn thị vệ suy nghĩ cái gì, chính là nàng thật sự vô pháp vì bọn họ giải thích nghi hoặc, có một số việc, mắt thấy vì thật, bọn họ chỉ cần tiếp thu thì tốt rồi, nàng vô pháp dùng ngôn ngữ tới làm thuyết minh. huống chi, tựa như vô diễm nói, nàng là chủ tử, nàng nếu là không nói, ở cái này nô tính kiên cường niên đại, cũng không ai dám bức nàng nói. Đúng không? Trung ly tình nhi yên tâm thoải mái lại lần nữa uống một ngụm rượu, Trang không thấy được mọi người rồi giắm. Kế tiếp, mỗi cách hai ngày, Trung Ly tình nhi liền cấp tinh quang ẩn trị liệu một lần, ba lần xuống dưới, tinh quang ẩn lấy mắt thường có thể thấy được độ tuổi trẻ, trường biện pháp hay, cái loại này người già độc hữu héo rút dần dần không thấy, trên mặt nếp nhăn toàn bộ không thấy, da mặt san bằng, ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn, cực cụ xâm lược. Tính, liếc mắt một cái nhìn lại, cho người ta cảm giác càng như là võ tướng, Mà không phải thế gian duy nhất còn sót lại dự ngôn sư Tinh quang tiên sinh Người trước kia chính là lấy như vậy diện mạo tị thế Tránh được sao Trung ly tình nhi tự nội tâm cảm thán Người này phóng tới trên địa cầu đi Chính là một con lai A Hơn nữa là có hình có khoản cái loại này Tinh quang ẩn giơ tay sờ sờ chính mình mặt Áp lực hạ trong lòng kích động Đương nhiên sẽ không Ta thuật Dịch dung học được cũng không tệ lắm Trung ly tình nhi nhướng mày, không biết cùng nàng so sánh với như thế nào, có thời gian đến nhiều lần xem. Tinh quang tiên sinh, trừ bỏ một ít tất yếu thời khắc, sau này tận lực thiếu tiên đoán đi, không biết nhân sinh mới là thú vị. Hơn nữa, ngươi hiện tại nếu nguyện trung thành với ta, vậy ngươi vận mệnh cùng ta chính là tương liên ở bên nhau, ta tưởng mặc kệ là đoán mệnh vẫn là hỏi quẻ, đều là không thể hỏi cập chính mình đi, ta... Không hy vọng ngươi hao phí mất chính mình sinh mệnh còn phải không đến hữu dụng tin tức, như vậy tiêu hao rớt sinh mệnh, phi thường không đáng giá, ta phương pháp cũng không phải nhiều lần đều có thể cứu trở về ngươi. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể đem nàng hiện tại ở học công pháp nhập môn giao cho hắn, nhưng là nàng không nghĩ tinh quang ẩn học cái này sau, càng không kiêng nể gì đi hỏi quẻ tiên đoán, cái gì đồ vật đều là có cái độ, không thể tiêu, tinh quang ẩn ánh mắt. lóe lóe đáp. Là, tinh quang tuân mệnh. Ha ha, không biết lần sau trình tử phàm nhìn thấy ngươi còn dám không dám nhận, hắn phản ứng nhất định thực hảo chơi. Trung ly tình nhi gợi lên khóe miệng, nhợt nhạt cười, như thế nào xem như thế nào đều có điểm xấu xa hương vị. Những người khác phản ứng tương đồng, cái kia tiểu thư ngốc phản ứng khẳng định sẽ thực hảo chơi, nếu không đưa cái tin đi làm hắn lại đây trông thấy. Tinh quang ẩn cũng không thể liên hắn đại đệ tử, chỉ là... Cùng đại gia cùng nhau cười, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn đến tử phàm phản ứng a Cho nên nói, trình tử phàm nhận thức này một nhóm người, cũng không biết là hắn hạnh vẫn là bất hạnh. Trung ly tình nhi lấy việc này yêu cầu chúc mừng vì lấy cớ, từ vô diễm kia muốn tới mấy vò rượu uống lên cái thống khoái, thanh liễu cùng chỉ thanh hiểu chuyện nhiều làm rất nhiều đồ ăn. Đại gia ước chừng hảo hảo chúc mừng một phen, nguyên bản lấy cớ thành thật đánh thật. Trung ly tình nhi chỉ, Là cười mắt mê mang nhìn, như vậy sinh hoạt, mới là sinh hoạt A. Trong cung vị kia tin vẫn là tới cực cần. Trung ly tình nhi viết thư thái độ trước sau bất biến, quan tâm có thừa, cung kính không đủ. Mà trong cung trung ly tưởng vân còn cố tình liền ăn này một bộ, liêu để tài đảo càng nhiều lên. Mấy năm không gặp hai cái này quan hệ, ngược lại càng là thân cận lên. Đương nhiên, ở trung ly tình nhi trong lòng, bọn họ trước nay liền chưa thấy qua, ghê gớm chính là cái có điểm quen thuộc người xa lạ mà thôi